Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 284 phi ly tây thủ hộ nếu làm không được nữ thần. Vậy cũng chỉ có thần phục với nữ thần. Tốt tại 20 phút thời gian cũng không lâu. Kèm theo tội ác thẩm phán cùng nước chế vết tích chôn vùi. Hoàng tuyển giải phóng tiểu nhân báo thù Mười năm không muộn. Quân tử báo thù Ba ngày đều quá dài không thể cứ như vậy bỏ qua cho ơn Tết tuy nói theo trận đại chiến này kết quả nhìn lên. Hoàng tuyển cũng không có thua thiệt. Nhưng là. Nhưng cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho ơn Tết. Dĩ nhiên. Tìm ơn Tết phiền toái trước còn có một cái rất trọng yếu sự tình muốn làm đó chính là viễn cổ băng ma truyền tống bạc quang chợt lóe. Hoàng tuyển lại lần nữa trở lại băng chi căn nguyên nòng cốt. Chí Tôn Bảo đã sớm đi Bạo lực về bạo lực Nhưng là Khiến hắn cách này một không thể gánh Hai không thể thêm huyết lực người đánh viến cổ băng ma Cũng thực là làm khó hắn Đơn giản Chí Tôn Bảo lại chạy về quét giã luyện cấp đi rồi Hắn đi lần này chậm chạp phủ coi như buồn bực, trơ mắt nhìn viễn cổ băng ma trực tiếp đầy máu Nhưng không thể làm gì Chí tôn bảo cũng làm bất quá viễn cổ băng ma, chứ nói chi là chậm chạp phủ rồi. Lão đại! Các ngươi lúc nào tới đối mặt chậm chạp phủ thúc giục? Thất giả tức giận trả lời một câu. Chờ một chút đi tâm tình thật không tốt. Bị mạn châu xa hoa tức giận một hồi, đây là hắn một. Càng trọng yếu là. Mắt thấy tội ác thẩm phán thời gian kéo dài sắp hết. Nhưng từ đầu đến cuối không có chờ đến giết chết hoàng tuyển hệ thống tin tức. Rất rõ ràng Hoàng tuyển vượt qua đi rồi Điều này làm cho một lòng muốn tiêu diệt Hoàng tuyển báo thủ thất dạ càng là buồn sầu Đây thật là tiền mất tật mang A Cho tới đánh chết viến cổ băng ma Muốn ai nhưng là không có giấy thông hành A không dám lại để cho bình thường thành viên hỗ trợ quét nhiệm vụ Mặc dù như vậy hiệu suất rất cao Nhưng là đại giới cũng quá lớn rồi Là muốn người chết A Quét lên một cái cấp độ A nhiệm vụ. Phải chết xuống mấy trăm người đây. Này mấy trăm người. Cũng đều là ơn tết lực lượng tinh nhuệ Suy nghĩ một chút cũng phải. Không phải lực lượng tinh nhuệ cũng không tư cách quét cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn. Nếu là lực lượng tinh nhuệ Cấp bật là tối thiểu yêu cầu. Nhưng là. Vì bang chúng người quét này cấp độ A nhiệm vụ. Này mấy trăm người liền chết hai lần. Tuy nói chí giả kỹ năng phục sinh có thể giảm bớt kinh nghiệm tổn thất, nhưng là phần trăm vẫn có. Nói cách khác, những thứ này lực lượng tinh nhuệ liền chết hai lần, ít nhất sớt trên một triệu điểm kinh nghiệm. Có thể nói là hao tổn không ít, vì đền bù những bai ơ này tổn thất. Thất giả không thể không tản ra đại lượng kim tệ làm bồi thường, nhưng cũng không nhiều. Một người mấy chục ngàn kim tệ mà thôi. Nhưng là Không ngăn được nhiều người a Mấy ngàn tên người chơi đi xuống Đó cũng là mấy ức Trực tiếp đem thất giả làm thành cùng ức Kết quả ngược lại tốt Bốt không có đánh chết không nói Mọi người hoàn toàn đều chết ở hoàng tuyển trong tay Nếu không phải mọi người theo hiện lên khói lửa chiến tranh Buổi đấu giá lên thu được không ít chủng tộc vinh dự Sau khi chết có thể triệt tiêu vật phẩm rơi xuống Nói không chừng bồi càng nhiều. Cho nên, này chủng loại giống như thủ đoạn ăn gian tạm thời là không thể dùng. Bất quá. Cho dù có tiền. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất phải trước cho những bài ơ này 50 phút quét dã thời gian. Để cho bọn họ tích lũy đủ mảnh vỡ mới có thể. 50 phút quá chậm. Mới 20 phút tại chậm chạp phủ mộng bức nhìn soi mói. hoàng tuyền lại lần nữa giết trở lại lão đại hoàng tuyền lại tới lần này thất xạ không có trả lời trả về cây sắm thất xạ đang ở băng chi căn nguyên bốn tầng bên trong điên cuồng giết chóc phát tiết lửa giận đây đâu còn quản được hoàng tuyền à vì vậy chậm chạp phủ cũng chỉ có thể yên lặng làm người đứng xem yên lặng nhìn hoàng tuyền cuồng ngược viến cổ băng ma thằng đến ngược chết Ừm ức Chầm chạp phủ nuốt một hớp lớn ngụm nước. Trên đất. Nổ một đống lớn bảo vật. Trong này. Chỉ là tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang bảo vật. liền ước chừng ba cái. Ta đi. Ba cái cấp độ truyền kỳ bảo vật A level 50 viến cổ băng ma Không cần phải nói. Này ba cái cấp độ truyền kỳ bảo vật đều là level 50. Rất muốn xông tới cướp đoạt Nhưng là. Tử vong uy hiếp. Để cho chậm chạp phủ giữ vững lý trí. Không giành được. Đối với bạo rơi vật phẩm. Hệ thống là có bảo vệ thiết lập. Trong thời gian ngắn không có quyền hạn người chơi là nhặt không được. Nghĩ tại hoàng tuyền kinh khủng kia dưới sự công kích chống nổi thời gian bảo vệ. Suy nghĩ một chút tựu không khả năng. Cho nên. Chậm chạp phủ không dám động. Ô khe nằm nhìn đến cá chép bảy màu một cái cá nhảy. Trong nháy mắt đem trên mặt đất bảo vật quét hụt. Chậm chạp phủ lại một lần nữa bị lôi ở. Rời ạ Người biến thái. Bảo bảo cũng thay đổi trạng thái. Này cá chép lại còn có thể nhặt đồ vật A vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ngưu bức cá chép. Chậm chạp phủ xem như mở rộng tầm mắt. Cũng thua thiệt hắn không biết cá chép bảy màu chân chính phẩm cấp. Cũng thua thiệt hắn không biết này nhặt vật phẩm chỉ là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp. Cũng thua thiệt hắn không biết. Trừ cái này cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng bên ngoài. Cá chép bảy màu còn có hai cái thần cấp kỹ năng. Bằng không. Chậm chạp phủ phỏng trừng xe mất lý trí xông lên tự sát. Bạch quang chợt lóe. Hoàng tuyền theo biến mất tại chỗ không thấy. Rời ả lãng phí không hai giờ thấy Hoàng tuyền đi. Chậm chạp phủ theo ẩm thân thuật bên trong đi ra. Chờ không. Viễn cổ băng ma đã bị Hoàng tuyền ngược chết. Lại ở lại đi xuống cũng không có ý nghĩa gì trở về thành. Hoàng tuyển chân trước mới vừa đi, chậm chạp phủ chân sau cũng đi theo rời đi. Băng chi căn nguyên trong trung tâm, lại lần nữa khôi phục yên lặng. Trở lại cửa hàng sau đó, hoàng tuyển tra xét viến cổ băng ma rơi xuống. Bởi vì tồn tại người khai hoang chi băng tuyết chi nguyên danh hiệu tỷ lệ rơi đổ gia tăng. Hơn nữa lại vừa là đầu dếp. Này viễn cổ băng ma trực tiếp rơi mất ba cái cấp độ truyền kỳ trang bị. A Pháp trưởng Ồ pháp trưởng ha! Lại vừa là pháp trưởng này viễn cổ băng ma không hổ là trí lực hệ bốt. Thậm chí ngay cả bảo ba cây pháp trưởng. Hơi kém không đem hoàng tuyển cho vui chết. Một cây level 50 băng thuộc tính pháp trưởng. Băng hệ kỹ năng lạnh giá loại đặc hiệu tỷ lệ phát động gia tăng 25%. Một cây level 50 hỏa thuộc tính pháp trưởng Hỏa hệ kỹ năng phóng ra thời điểm có 25% tỷ lệ kích động gấp đôi bảo kích Đều là rất không tồi pháp trưởng Hơn nữa trí giả nghề nghiệp tiền kỳ ưu thế rất lớn Cao thủ rất nhiều Không nghi ngờ chút nào Này hai cây pháp trưởng cũng có thể bán rất không tệ giá tiền Cho tới cây thứ ba pháp trưởng tuyệt đối là hàng không bán Phi ly tây thủ hộ Cấp độ truyền kỳ quang thuộc tính pháp trưởng tương truyền Đây là thánh nữ Phi Ly Tây từng dùng qua pháp trưởng Có khả năng cực lớn gia tăng người sử dụng đối với quang thuộc tính thân thiện trang bị sau Lực công dích 80 Thể lực 42 Lực lượng 36 trí lực 45 trí lực 45 đặc hiệu quan hệ thân thiện Dùng nên pháp trưởng bảng định một cách chữa trị hệ kỹ năng sau có thể làm cho nên kỹ năng hiệu quả trị liệu tăng lên 25%. Trang bị cấp bậc level 50. Pháp trưởng này ra sức chỉ là trí lực liền tăng lên 90 điểm tuyệt đối là đống trí lực bảo vật. Đặc hiệu càng là cấp cho lực có thể gia tăng một cách chữa trị kỹ năng 25% của y lực. Đối với hoàng tuyền cách này chỉ có một cách mạnh đức hồi phục chú ra hỏa tới nói một cách vừa vặn còn không lãng phí. À, yêu cầu level 50 tài năng đeo thích về thích, nhưng tạm thời đeo không được, để cho Hoàng Tuyền rất là khó chịu. Này không thoải mái hậu quả, chính là bắt đầu hồ tạo. Đùng đùng hai cái, giá trị hơn trăm triệu hai cây level 50 cấp độ truyền kỳ pháp trưởng, liền bị cá chép bảy màu phá hủy. Hai quả chức vụ giáo dục xuất hiện ở Hoàng Tuyền trong tay. Hả? Chẳng lẽ nói bởi vì bị đánh lén Cho nên vận khí đột nhiên thay đổi tốt hơn sao cái kia băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính pháp trưởng Đều là không tệ song trí lực pháp trưởng Coi như tài liệu mà nói Rút ra đến trí lực thuộc tính tỷ lệ tại 50% Lần này Hoàng tuyển vận khí rất là không tệ Hai lần vậy mà tất cả đều rút ra đến trí lực thuộc tính Sử dụng lần nữa đùng đùng hai cái Phi ly Tây thủ hộ. Biến thành bốn thuộc tính trí lực cuồng bảo trí lực giả bộ. hắn trí lực thuộc tính. Trực tiếp tăng đến 177 điểm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 285 hành động trả thù trong tiến hành không riêng gì này ba cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Còn có một đống lớn level 50 sử thi trang. Tới đúng thời điểm. Điểm thạch thành kim mỗi ngày sử dụng số lần có hạn. cái này thì có thể dùng hoàng tuyền không thể không sớm chuẩn bị xuống một cái cấp bật đoạn trang bị. Một trận loạn điểm. Đem còn lại bốn lần điểm thạc thành kim số lần dùng xong. Hoàng tuyển trong tay nhiều hơn bốn miếng chức vụ giáo dục. Vận khí này vận khí tốt dùng hết rồi. Bốn lần điểm thạc thành kim. Ra bốn miếng thuộc tính khác nhau chức vụ giáo dục. Chí lực cùng thể lực giữ lại chính mình dùng. Lực lượng cho tiểu bảo bọn họ. Cho tới này bén nhảy sao? Nhức đầu a Có muốn hay không bán cho ơn tết đám khốn kiếp kia đây đây là một cái rất quấn quýt vấn đề. Bén nhảy giả bộ đối với vĩnh biệt chiến đội thành viên tới nói không dùng cho nên cũng chỉ có thể bán đi. Nhưng là. Một khi muốn bán đi mà nói rất lớn có khả năng sẽ rơi vào ơn tết trong tay chung quy quân tết có tiền a Coi như hoàng tuyển giảm giá bán cho người khác. Đến cuối cùng. vẫn sẽ rơi vào ơn tết trong tay. đây là sự thực khách quan. không chịu hoàng tuyền ý chí trái phải. trừ phi hắn đem bén nhảy giả bộ ném ở kho hàng rơi màu xám. được rồi. trước không muốn này chuyện từ hỏng nhi rồi le vồ năm còn xa lắm. đoán chừng cách 10 ngày. cho nên không cần hiện tại liền lấy ra đi bán. và lại nói hiện tại cũng không thiếu kim tệ a. Nói đến cách này kim tệ, hoàng tuyền quét một hồi cửa hàng hóa đơn, này vừa nhìn, ngây dại. Bộn rồi 500 triệu mua được lão mộ dung tịch quả thực là quá vật cực kỳ giá trị. Cách này còn không đến 24 tiếng đây cửa hàng hóa đơn bên trong cũng đã lợi nhuận hơn 3.000 vạn. Đừng quên, đây chính là mới vừa trải qua hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Người chơi trong tay có thể vật phẩm giao dịch đã còn dư lại không có mấy. Cũng có thể sáng tạo cao như vậy lợi nhuận Đây nếu là vài ngày nữa Chờ người chơi trong tay có tồn chữ Kiếm tiền càng nhiều Cứ theo tốc độ này Nhiều lắm là một tháng Lão mộ dung tịch chi phí sẽ thu hồi tới Lui về phía sau thời gian năm kiếm tiền là được rồi Không thể không nói 9% lợi nhuận xác thực rất cao Ngũ ra cửa hàng hợp thành một nhà Cửa hàng không gian gia tăng thật lớn Căn bản cũng không cần lo lắng giá hàng chưa đủ vấn đề Vật phẩm bán đấu giá dĩ nhiên là nhiều Và lại bị đấu giá Phần lớn đều là chút đáng tiền vật phẩm Đã như thế tiền phí tổn tự nhiên cũng liền cao Cho tới những tài liệu kia thuốc men hàng ngũ hàng rẻ tiền Người chơi phần lớn lựa chọn gửi bán Trung quỷ Những thứ này giá cả đều là rất rõ ràng phần trăm gửi bán tiền phí tổn tương đối mà nói thấp hơn một ít. Đối với gửi bán, hoàng tuyền cũng không có hạ xuống tiền phí tổn, mà là theo trào lưu, vẫn duy trì 4%. Nhưng cũng không cần lo lắng bị cách khác cửa hàng cướp đi làm ăn. Có ra cửa hàng lớn cửa hàng đại, hàng hóa toàn, còn có thể đấu giá. Vô luận điểm nào cũng có thể mang đến đại lượng lưu lượng khách. Người chơi tự nhiên cũng thích ở chỗ này gửi bán Cho nên Coi như 4% Cách khác cửa hàng cũng không cạnh tranh được có ra cửa hàng lớn Chỉ có thể theo ở phía sau ăn chút canh thừa thịt nguội Tiền sự tình là hoàn toàn không cần lo lắng Như vậy Là thời điểm đi tìm quân tết phiền toái Lão Mạc Tiểu Bảo Nam Sơn Trung Nhỏ Đi Giết người đi chủ ý này Lấy được mọi người nhất trí đồng ý Hắc hắc Xem như không cần buồn chán quét dã ta đây Chiến đao đã sớm tịch mịt khó nhìn là thời điểm để cho chí tôn bảo danh hiệu vang rồi khói lửa chiến tranh rồi các ngươi tùy tiện xông. Đừng sợ chết Ta sống lại đối mặt này bốn tôn chiến ý rồi rào sát thần Hoàng Tuyền còn có thể nói cái gì vậy Chiến đội tập hợp Đi lên lại nói Lão Hoàng giết ai à còn có thể là ai dĩ nhiên là ơn tết đám khốn kiếp kia rồi lại dám dẫn đến lão đại sống không nhìn được ừ là nên thật tốt giáo huấn bọn họ một hồi giết giết tới bọn họ nằm mơ cũng sẽ làm tỉnh lại mới thôi vậy thì giết xông lên à nhưng là lại nói các ngươi biết rõ ai là ơn tết người chơi sau này vừa hỏi đem tất cả mọi người hỏi trợn tròn mắt phe nằm Lão Hoàng. Cảm tình ngươi còn không biết địch nhân là ai vậy lão đại. Có hay không như vậy cái hố A song đời. Ta cảm giác được xếp người kế hoạch phải hủy bỏ áp tạc. Ngươi nhà ngươi. Ai ai hoàng tuyển thở dài. Một giờ trước tham dự vây công hắn những người đó. Hắn đều nhớ ký tên. Coi như không nhớ. Xem một hồi chiến đấu nhật ký cũng là được rồi. Nhưng là... cũng chỉ mấy cách như vậy người mà thôi. Muốn từ mịt mờ khói lửa chiến tranh trên thế giới tìm tới bọn họ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trừ phi là ơn Tép như vậy tổ chức lớn, nếu không căn bản không khả năng. Lúc trước hỏi thăm tin tức vẫn có thể tìm Cao Minh, hiện tại không thể được rồi. Không nói trước là hỏi thăm ơn Tép sự tình, chính là sự tình khác. Hoàng Tuyển cũng không muốn tìm Cao Minh theo ơn tết lương tử đã kết làm về sau lại không thể lại dựa vào ơn tết rồi nói đi nói lại thì này ơn tết đừng xem là khói lửa chiến tranh lớn nhất tổ chức nhưng là nhưng cũng chỉ là một không bị chính thức thừa nhận tổ chức dưới đất mà thôi này hố cha trò chơi tại sao cũng chưa có cái công hội hệ thống đây đối với cái này một điểm hoàng tuyền lúc trước không cảm giác được được gì đó Tính toán đâu ra đấy, cũng liền vĩnh biệt chiến đội 5 người mà thôi. Chiến đội đủ rồi, không cần công hội. Nhưng là, đối mặt quân tết như vậy cái nút trong bóng tối địch nhân, hoàng tuyền nhưng đặc biệt hy vọng có thể đẩy ra công hội hệ thống. Bởi vì, chỉ có công hội hệ thống đẩy ra, mới sẽ đem quân tết theo chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, mới có thể làm cho hoàng tuyền tìm tới mục tiêu công kích. Mà không phải giống bây giờ. Biết rất rõ ràng đầy phố mẫn người ở trong. Có không ít là ơn tết thành viên. Nhưng căn bản là không có cách hạ thủ. Được rồi. Vẫn là quét giá đi thôi. Hành động trả thù là không có cách nào thi hành. Hoàng Tuyền buồn rầu khoát khoát tay. Giải tán đội ngũ. Ai? Muốn làm cái quân tử động cứ như vậy khó khăn đây. Nhìn sáng rấp. Chỉ có thể tiểu nhân báo thù mười năm không muộn rồi lách người cách không giờ đến còn có hơn một tiếng. Cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Tồn kia một kho hàng nhiệm vụ quyển trục trước không cuốn cuồng quét. Làm qua nhiệm vụ quyển trục hoàng tuyền biết rõ. Có chút nhiệm vụ đừng xem đơn giản. Nhưng là... Vượt qua lãng phí thời gian. Cũng không thể bởi vì quét nhiệm vụ quyển trục mà làm chế nai bốn lần phòng luyện tông. Cho nên thăng cấp đi Mau chóng lên tới level 50 Mặc vào toàn bộ level 50 trang bị Đến lúc đó thực lực khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn nói thăng liền thăng Bay thẳng thăng À Không đúng Trực tiếp truyền tống Dài đằng đắng cát vàng Huyết chiến không nhỉ Huyết chiến cát vàng bản đồ lại bị đại ác ma đà kích Một giờ đổi mới một lần Trước ở không điểm trước khi đến nơi Hoàng Tuyền quét qua hai làn sóng. Không chỉ là này hai làn sóng. Tiến vào bốn lần phòng luyện công sau. Hoàng Tuyền trực tiếp ở chỗ này định vị rồi một tỏa độ. Rồi sau đó. Cách mỗi một giờ. Phải đi huyết chiến cát vàng bản đồ quét lên một làn sóng. Quét xong sau. Lại trở lại bốn lần phòng luyện công tiếp tục quét kỹ năng độ thành thảo. Tuy nói cứ như vậy làm chế nai một ít luyện kỹ năng độ tiến triển. Nhưng có thể bảo đảm cấp bậc Này không đương thời giữa đi tới khói lửa chiến tranh thứ 19 thiên vào buổi trưa thời điểm Theo phòng luyện công bên trong đi ra hoàng tuyển Đã lên tới 4 cấp hai Khoảng cách level 50 Còn kém 8 cấp Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 286 gặp lại ơn tết đáng tiếc Loại này thăng cấp nhanh chóng ngày tốt lành cũng mau đến cuối nhi rồi Huyết chiến cát vàng trong địa đồ quái vật tinh anh đều là level 40 Hoàng tuyển theo 40 thăng 41 cấp thời điểm Còn không có thấy ra gì đó đến Này 41 thăng 42 Kinh nghiệm suy yếu lập tức liền hiện ra 10% suy yếu biên độ Rất là rõ ràng Càng về sau Này suy yếu hiệu quả lại càng nghiêm trọng Chờ 49 thăng 50 thời điểm Kinh nghiệm cũng chỉ có nguyên bản 10% rồi. Nguyên bản một ngày quét lên 24 lần. Có thể tăng 3 cấp còn nhiều hơn một ít. Một khi kinh nghiệm suy yếu đến 10%. ba ngày đa tài có thể thăng một cấp rồi. Bất quá. Theo người chơi khác so ra, hoàng tuyển đãi ngộ đã rất tốt. Phải biết. Băng chi căn nguyên bản đồ mặc dù tổng cộng có 4 tầng. Nhưng là. Cho dù là quái vật cấp bậc cao nhất bốn tầng, nhưng cũng mới 48 cấp mà thôi. Chỉ có thể để cho người chơi lên tới 49 thôi. Muốn thăng 50, cũng chỉ có thể chờ đợi bản đồ mới mở ra. Theo người chơi bình thường so sánh, hoàng Tuyền tốt xấu vẫn có thăng 50 hy vọng tích mặc dù thời gian dài một chút. Cấp bậc đang tăng lên, kỹ năng cũng không có rơi xuống. Mặc dù mỗi một giờ yêu cầu tiêu hao 15 phút tại huyết chiến cát vàng trong bản đồ Một đêm này đi xuống Ma Long Chi càng cùng vô thượng ma thể vẫn tăng lên gần 130.000 điểm độ thành thảo Lại quét hơn 5 thiên Vững vàng lên tới 9 cấp Thời gian Hết thảy đều chỉ cần thời gian mà thôi Cho tới nguyên bản định dùng hách lạc địch khắc chi chùy tấn thăng ra một cái thần cấp kỹ năng kế hoạch lại lần nữa gặp trở ngại chống nổi tội ác thẩm phán sau đó hoàng tuyền thói cũ này mầm không bỏ được sử dụng cái này hách lạc địch khắc chi nện cho trong chỗ u minh hoàng tuyền có loại cảm giác bây giờ còn chưa phải là sử dụng hách lạc địch khắc chi trùy thời điểm cho tới tội ác thẩm phán hoàng tuyền trên căn bản đã có thể xác nhận là theo tội ác độ có liên quan rồi Cũng đã tìm được khắc chế tội ác thẩm phán biện Pháp. Rất đơn giản. Không hồng danh là được. Cho tới nguyên bản kia 16 điểm tội ác độ cũng không phải chuyện. Này không. Theo hồng danh đến bây giờ. Đã qua một bốn tiếng. Đã sáng xuống 7 điểm tội ác độ. Lại có 18 giờ. Còn lại 9 giờ cũng đã biến mất. Đến lúc đó. Gặp mặt hơn 7 đêm. Hoàng tuyển cũng liền không sợ rồi. Phó bản đi lên vẫn quy củ cũ. Mỗi một giờ rút ra 15 phút tới quét huyết chiến cát vàng còn lại thời gian thì dùng để cày phó bản. Cũng tốt an bài. Này máu chiến cát vàng bản đồ. Mỗi một chỉnh điểm đổi mới một lần. Cho nên, chỉ cần mỗi một giờ đi vào một lần là được rồi. Quét đến 6 giờ theo nạp lan san san hẹn hò Hẹn hò xong rồi tiếp tục quét. Đến buổi tối 10 điểm. Bà Quang chợt lóe. Hoàng tuyển sát tiến rồi băng chi căn nguyên nòng cốt. Viễn cổ băng ma lại phải đổi mới. Hoặc vừa tiến vào bản đồ này. Hoàng tuyển vui vẻ. Rất nhiều người A Đông một đám Tây một đống. Rất nhiều thế lực ở nơi này chờ bốt đây. Trong này. Thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ là lấy thất xạ cầm đầu ơn Tết. Hơn 30 người hướng kia vừa đứng. không ai dám đến gần nhìn thêm chút nữa thế lực khác có thể thì không được nhiều bảy tám người thiếu liền một nhánh chiến đội đều thu thập không đủ căn bản là không có biện pháp theo ơn tết bị đấu những người này nhưng cũng không ngốc dựa theo chủng tộc tạm thời hợp thành liên minh miễn cho bị ơn tết cho đuổi ra ngoài vì vậy ở nơi này băng chi căn nguyên trong trung tâm tứ đại thế lực ngồi chờ bốt đổi mới Thế nào còn không đổi mới a không biết a ta là lần đầu tiên đi vào đây. Giống nhau ta cũng thế. Ta nghe nói ơn Tết ngày hôm qua sẽ tới qua một lần rồi ta biết. Ta biết. Bọn họ là đi vào. Nhưng là a Này bốt bọn họ lại không giết tới. À chuyện gì xảy ra không đánh lại sao không phải. Ta nghe nói bọn họ theo hoàng tuyển làm rồi. Kết quả. Tất cả đều chết trở về lau. đám này ngu ngốc, chọc ai không tốt chọc hoàng tuyền. đây không phải là tìm ngược sao này tiếng nhị luận, truyền vào thất giả lỗ tai, khiến hắn chợt tim đập rộn lên, rất muốn mang theo đội ngũ tiêu diệt những thứ này lắm mồm ra hỏa, không dám. thật muốn làm như vậy mà nói, coi như phạm vào nhiều người tức giận, coi như hơn tết như thế nào đi nữa ngạo mạn, cũng làm không được nhiều người như vậy à? Nhấn ẩm thân hoàng tuyền nhìn thất dạ sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng trông rất đẹp mắt. Không gấp hiện thân. Ngày hôm qua viễn cổ băng ma chính là hoàng tuyển tiêu diệt. Thời gian này nhớ rất rõ ràng. Còn có ba phút mới đổi mới đây. Cho nên. Tiếp tục ẩm thân chờ đợi. Ba phút cũng mau. Bạch bạch quang chợt lóe tiểu sơn bình thường viễn cổ băng ma đổi mới đi ra. Đám người trong nháy mắt xôi trào. Khe nằm. Như thế lớn như vậy một tên bốt sao? Tự nhiên muốn lớn pháp khắc. Tại sao ta cảm giác không đánh lại A sợ cái treo? Chúc ta nhiều người như vậy đây. Cận chiến sông. Chí giả thêm tốt huyết. Z A Z bốt bảo cực phẩm rồi. Sông lên A ở nơi này viễn cổ băng ma đổi mới ra trong nháy mắt. Như ông vỡ tổ đám người. Hướng viễn cổ băng ma vọt tới. Này vừa sông coi như lộn xộn Từng có một lần kinh nghiệm thất xạ, âm hiểm cười một tiếng, ngăn lại thủ hạ muốn trùng kích viễn cổ băng ma dự định. Tất cả chớ đồng, đứng xem náo nhiệt xác thực rất náo nhiệt. Tên kia, hãy cùng thả trăng hoa giống như, rầm rầm rầm nhiều đóa băng liên ở trong đám người nổ ra. Đây chính là level 50 viễn cổ băng ma A. Vượt qua viễn cổ băng ma hoàng tuyền biết rõ. Người này trí lực thuộc tính. Đã đạt đến kinh khủng 1.500 điểm. cao như vậy trí lực loại trừ những thứ kia đặc biệt biến thái trí giả bên ngoài những người khác tất cả đều là tìm ngược hàng này không tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh a a a thêm huyết thêm huyết pháp khắc pháp khắc này bốt sẽ quần công rời à. ta nói hơn ép đám người kia như thế không hướng vọt tới trước đây cảm tình là để cho chúng ta đi tìm cái chết a rút lui Vội vàng rút lui rút lui mỗi người a Không đi được thảm án phát sinh đột nhiên như thế. Nhưng lại như thế nhất định. Chỉ là mấy giây ngắn ngủn Viễn cổ băng ma dưới bàn chân. Liền đụng ngã thi thể đầy đất. Chỉ có số lượng không nhiều vài tên thể giả. May mắn trốn ra viễn cổ băng ma đà kích vòng. Chính run lẩy bẩy nhìn viễn cổ băng ma. Nhưng cũng không dám nữa vọt tới trước rồi. ngược lại những trí giả kia bởi vì đứng khá xa lại bởi vì là trí lực thuộc tính duyên cớ coi như bị quần tông kỹ năng ảnh hưởng đến cũng không đến nỗi bị dây ngược lại một cách chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa hơn tết kia hơn 30 người chính cười gằn vây lại tam đại chủng tộc đối với tam đại chủng tộc giết thế nào đều không biết hồng danh Mới vừa rồi là tiểu tử ngươi nói chúng ta ơn tết nói xấu chứ? Là ngươi đi lại còn muốn cùng chúng ta ơn tết cướp bốt. Đi chết đi đuổi theo. Đừng để cho bọn họ chạy hắc hắc. Đừng nói các ngươi đám người này chính là hoàng tuyền tới. Cũng là giết không tha người chính là như vậy. Không chịu nổi nhắc tới. Nói hoàng tuyền, hoàng tuyền đến ầm một đạo nổ lôi từ trên trời hạ xuống đánh vào đang ở nhắc tới Hoàng Tuyền một tên mẫn người trên người. Rồi sau đó Hoàng Tuyền thản nhiên đi tới trước cái kia nghe nói ngươi muốn giết ta trả lời không được. Này mẫn người một mặt khổ bức nằm trên đất không nghĩ ra mình là như thế đem Hoàng Tuyền cho triệu hoán đi vào. Hắn không nghĩ ra người khác có thể không quản được nhiều như vậy. Giết hắn đi, giết hắn đi khốn kiếp. Còn dám tới tiêu diệt hoàng tuyển sông lên A. Cho lão đại báo thù A-xem ta kinh thiên một mũi tên thấy hoàng tuyển tiêu diệt chính mình huyên đệ. Quân tết các người chơi trong nháy mắt hóa thân làm chó sói. Gầm thét đối với hoàng tuyển phát động tập hỏa thức đà kích. Xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 287 tùy tiện giết này một tập hỏa. Nhưng sợ đến thất giả sắc mặt trắng bịch. Dừng tay, khoe nằm, nhanh dừng tay chậm. Lại vừa là mũi tên lại vừa là ma pháp, hướng hoàng tuyển liền quét tới. Xong đời nhớ tới hoàng tuyển cái kia phản kích đà loa kỹ năng. Thất giả một mặt trắng bịch. Đã không đúng vây ở hoàng tuyển chung quanh những thứ kia các huyên để ôm hy vọng. Nghĩ xấu Trong dữ liệu phản kích đà loa cũng không có xuất hiện Bởi vì Hoàng Tuyền đang chiến đấu bắt đầu ở giữa Đã đem ma long chi càng điều chỉnh đến rồi trước mặt Ngày hôm qua thua thiệt liền thua thiệt tại ma long chi càng không có đặt ở trước mặt Đưa đến Hoàng Tuyền chỉ có một cách mạnh đức hồi phục chú thêm huyết Hơi kém không có bị thất xả làm cho chết Cũng vì vậy Hôm nay sau khi đi vào Cứ việc tội ác độ đã thấp xuống. Để cho an toàn. Hoàng tuyền vẫn là đem ma long chi càng điều chỉnh đến rồi phía trước nhất. Vì vậy. Khi này một mảng lớn tập hỏa công đánh rơi thời điểm. 11.824 màu xanh đậm con số. Theo Hoàng tuyền trên đỉnh đầu chui ra. Đem vươn tét đám người kia tất cả đều nhìn choáng váng. Khe nằm. Bỏ thêm một. Một. Hơn 10.000 điểm máu rời ạ Không có thiên lý a đáng dép Chúng ta tổng cộng không có đánh dùng nhiều máu như vậy chứ đại ca Hắn căn bản là không có mất máu có được hay không thật đúng là không có mất máu Bởi vì phải đối mặt sẽ quần công viến cổ băng ma Thất giả cố ý để cho thủ hạ các huyên để đều thay đổi cung tên Muốn dựa vào tầm xa ưu thế từ từ ngược sát này viến cổ băng ma Nhưng là Cung tên mặc dù xa Đà kích cũng chưa đủ Hơn nữa đều là một đám lực lượng rất thấp mẫn người Càng là không có gì công kích Cũng vì vậy Này một mảng lớn tập hỏa đi xuống Hoàng tuyển trên người liền một cái tổn thương con xấu cũng không có Hết thảy đều không phá vỡ Đừng nói đòn công kích bình thường rồi Coi như là kỹ năng cũng không cái gì điều dụng Công kích tầm xa kỹ năng sẽ bị suy yếu, 20% kỹ năng uy lực, đối mặt Hoàng Tuyền, có thể đánh ra 3-400 điểm thương tổn cũng là không tệ rồi, coi như 30 người tất cả đều tập hỏa, một vòng đi xuống, cũng chỉ mới vừa theo này Ma Long chi càng hiệu quả trị liệu ngang hàng thôi, cũng vì vậy, Hoàng Tuyền trong lòng tính toán, liền lười lại theo ơn tết đám này người chơi dây dưa, xoay người cưới lôi hướng viễn cổ băng ma vọt tới trường thương run lên phong ma loạn vũ liền thọc ra ngoài hắn lười dây dưa lại đem thất xạ cho khí quá sức cũng vậy hơn ba mươi người đây cứ như vậy bị không để ý tới rồi có thể không sinh khí sao đáng ghét đáng ghét đi chết đi chết thất dạ tức giận gầm thép tức giận dương cung tội ác thẩm phán Lại lần nữa phát động Vèo thiêu đốt xếp xử chi ngọn lửa mũi tên Rơi vào hoàng tuyền trên người Khe nằm Lại tới nhìn đến góc trên bên phải nhiều hơn một cái trạng thái Hoàng tuyền rất là căm tức Nhưng là Lại nhìn một cái kia trạng thái thuộc tính Hoàng tuyền vui vẻ Tội ác thẩm phán Mỗi giây nhận được 400 điểm thương tổn Kéo dài 400 giây Như ở chỗ này trạng thái thời gian kéo dài bên trong tử vong tỷ lệ rơi đồ gia tăng bốn 400%, cấp bậc hạ xuống level 40. Quả nhiên là theo tội ác độ có liên quan a 400 điểm thương tổn chuyện nhỏ. Đơn thuần một cách tội ác thẩm phán, hoàng tuyền điểu đều không điểu. Ngay tại khai chiến trước, hoàng tuyền còn cố ý lưu ý một hồi đám người, muốn tìm độc lang tung tích, nhưng là tìm tới tìm lui, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới độc lang. Hiểu lầm. Hoàng tuyền cho là độc lang là ơn tết thành viên. Nào ngờ. Độc lang là danh xứng với thực độc lang. Lần trước giúp thất giả. Chẳng qua chỉ là trả nợ mà thôi. Bây giờ không nợ một thân nhẹ độc lang. Coi như thất giả tám nhất đại hiểu cũng không mời được rồi. Không có độc lang nước chế vết tích. Đơn độc một cái tội ác thẩm phán. Căn bản là làm không thắng hoàng tuyển. 400 điểm thương tổn. Không nhìn. đoàng đoàng đoàng, Nhìn cũng không nhìn người sau lưng bầy. Hoàng Tuyền chỉ để ý hướng về phía viễn cổ băng ma cuồng đâm một hồi. Cũng không cần thêm huyết. Sau lưng quên tét các người chơi. Đang điên cuồng công kích hoàng Tuyền, Cho hắn lạp thăng lấy năng lượng giá trị đồng thời. Còn giúp hắn không ngừng kích động lấy ma long chi càng. Ma long chi càng vừa ra. Viễn cổ băng ma coi như trợn tròn mắt. Thật vất vả làm phép đánh ra tổn thương. Trong nháy mắt liền bị lau sạch. Cho nên chỉ để ý phát ra là tốt rồi. Này rời ạ náo lau. Chúng ta đây là giúp hắn tới đánh bốt sao ô ô ô. Người này thế nào so bốt còn khó hơn đánh A lão đại. Làm sao giờ A một đám người. Ngươi nhìn một chút ta. Ta nhìn một chút ngươi. Chỗ mắt nhìn nhau. Đánh cũng không được. Không đánh cũng không được. Khổ mức rất a Cũng chỉ phải đem vấn đề này vứt cho thất giả. Chờ đợi thất giả quyết định. Thất giả coi như là thấy rõ rồi, muốn diệt hết hoàng tuyển này biến thái căn bản cũng không khả năng. Đừng để ý hoàng tuyển rồi. Trước hết giết bốt. Chúng ta nhiều người. Tranh thủ đem bốt rơi xuống quyền đoạt vào tay bên trong rốt cuộc là thất giả. Thấy tiêu diệt hoàng tuyển hy vọng phá diệt đảo mắt liền đem mục tiêu công kích phong tỏa ở bốt trên người. Vậy thì giết bốt tất cả mọi người đổi lại mũi tên hướng về phía viễn cổ băng ma phát động đà kích. Khoan hãy nói. Có hoàng tuyển như vậy cách đầu to ở mặt trước đỡ lấy quên tép các người chơi quét lên nhưng là rất dễ dàng. A. khe nằm. Có cái thể giả chính là thoải mái A. Chính phải chính phải. Lúc trước giết quái được chạy nửa ngày. Hiện tại ngược lại tốt. Đứng tại chỗ không ngừng đà kích là được rồi. Nay pháo đài làm. Thoải mái đáng dép. Nay hoàng tuyển tại sao phải theo chúng ta gây khó dễ đây. Hợp tác thật tốt A ai. Ai biết được mỗi lần nhớ tới muốn theo hoàng tuyển như vậy tên biến thái là địch. Trong lòng mọi người cũng không khỏi mà run lên. Nhưng là. Thân là ơn tết thành viên. Lão đại đều bị người giết sướt. Này lương tử kết có thể to lắm Giải hòa đắt là không thể nào Cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng Đi theo thất giả phía sau Tiếp tục cùng hoàng tuyền chiến đấu tiếp rồi Dĩ nhiên Tại mọi người nhìn lại Loại chiến đấu này tạm thời xem ra còn sẽ không phát sinh Ít nhất xếp chết viến cổ băng ma trước là sẽ không phát sinh Thật đúng là như mọi người đoán bình thường Hoàng tuyền đột nhiên biến thành sứ giả hòa bình không giết người không bê. cả liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó gánh bút rất là phối hợp thật là phối hợp sau mấy phút sau làm viễn cổ băng ma hét thảm một tiếng nằm trên đất sau đó thấy lên kia một đống lớn bảo vật thất giả sắc mặt nhìn không tốt rồi nắm chặt tới một tên tiểu đệ ngươi ngươi đi qua nhặt đồ vật đi à nguyên bản đen thui tiểu đệ trong nháy mắt hóa thân người da trắng sắc mặt vậy kêu là một cái bạch a không có một chút huyết sắc bạch nhặt đồ vật là trên đất là có không ít thứ tốt nhưng là không dám đi nhặt a hoàng tuyền liền tùy tiện đứng ở một món cấp độ truyền kỳ trang bị mặt chờ đợi thời gian bảo vệ biến mất quên tết các thành viên cũng không có cá chép bảy màu cũng không biện pháp cách không thủ vật muốn nhặt đồ vật cũng chỉ có thể đi tới trước, đi tới trước hoàng tuyền nhìn một chút nổ lôi chú, cười ha ha, thấy hoàng tuyền kia hài hước nô cười thất xạ chán nổi gân xanh đột, xông, cho ta xông, mấy người các ngươi là nhân tộc, xông lên, hắn không dám động thủ tại thất xạ liền đánh mang đá dưới sự chỉ huy, vài tên nhân tộc người chơi, run rẩy đi tới, Ô thật không đánh chút ta nha ha, Lão đại anh minh người này nhất định là sợ chúng ta lão đại tội ác thẩm phán Không dám lại thêm điểm B Cả Rồi hắc hắc Đã như vậy Chúng ta sẽ không khách khí đần độn vài người Cứ như vậy hướng hoàng tuyền nhích tới gần đi qua 80 mét 60 mét 40 m Làm mấy người đi vào 20 mễ khoảng cách thì Hoàng tuyền vung lên pháp trưởng oanh Nổ lôi chú đánh đi ra này oanh một cái coi như nổ nổi rồi loại trừ bị mất mạng tại chỗ kia mẫn người bên ngoài còn lại mấy người đó là bộ dạng xun soi liền chạy a đáng tiếc hiện tại chạy trốn đã muộn 100 trăm mét đà kích vòng không phải dễ dàng như vậy xông ra sầm sầm sầm thi thể dọc theo một đường thẳng nằm một chỗ từ đầu đến cuối hoàng tuyền động cũng không động Vẫn là đứng ở đó cái cấp độ truyền kỳ giả bộ bên trên Chờ đợi thời gian bảo vệ biến mất Cho tới mọi người rơi xuống trang bị Không cần hoàng tuyển đồng thủ Cá chép bảy màu nhẹ nhàng nhảy lên Tất cả đều lượm trở lại Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 288 Không cẩn thận nhấn khoái tiệc kiện thất giả sắp dẫn điên lên Không chỉ thất giả tại chỗ hơn tết thành viên Tất cả đều sắp dẫn điên lên Khốn kiếp A Không để cho nhặt sớm một chút nói A Tại sao phải gặp người A đáng ghét A Đem người thả gần mới giết Căn bản là không trốn thoát tới A lão đại Ngược chết hắn Ngược chết hắn A A A A Đúng Lão đại Hắn lại giết chúng ta 6 người Lại bỏ thêm 6 giờ điểm B Cả Diệt hắn A diệt cây rắm A thất dạ trong lòng rõ ràng Này một ít điểm B. Cả. Đối với Hoàng Tuyền tới nói không liên quan đau khổ. Này không. Một lần nữa tại Hoàng Tuyền trên người quét qua một cái tội ác thẩm phán. Kia tổn thương. Bất quá theo nguyên bản 400 điểm tăng tới rồi 880 điểm mà thôi. Thoạt nhìn tăng lên nhiều gấp đôi. Nhưng là. Theo Hoàng Tuyền khả năng chữa trị so sánh. Căn bản là không có quy hiếp. Không cần kích động đặc hiệu. Chỉ là thông thường nhất đứng đầu bình thường mạnh đức hồi phục chú. Cũng có thể trực tiếp thêm hơn 4.000 điểm sinh mệnh giá trị. nhiên ép tội ác thẩm phán không có thương lượng. Hơn 4.000 điểm A lấy tội ác thẩm phán kỹ năng uy lực đến xem. Ít nhất phải đem hoàng tuyền điểm B. Cả. Quét đến 50 điểm. Mới có thể tích lũy ra cao như vậy tổn thương. 50 điểm ơn tết tổng cộng chỉ còn lại hơn 20 người rồi. Coi như toàn bộ nhập vào cũng không đủ a. huống chi. Này hơn 20 người cũng không tất cả đều là nhân tộc a. Tản đi đi buồn rầu khoát khoát tay, thất dạ trực tiếp trở về thành đi rồi. Chỉ có thể tản. Đối mặt hoàng tuyển như vậy cách đánh con gián bất tử. Mọi người coi như không ngừng tập hỏa cũng là không chỗ dùng chút nào. Uổng phí sức lực mà thôi. Đây vẫn chỉ là bình thường trạng thái mà thôi. Ngày hôm qua. Thất xạ nhưng là gặp qua hoàng tuyển vô địch hiệu quả. Kéo dài hơn 30 giây. Suy nghĩ một chút sẽ để cho thất xạ tuyệt vọng. Cái này căn bản là chỉ giết không chết con rán có được hay không trở về thành thất xạ vừa đi. Những người khác cũng không cái gì tốt dừng lại. Mặc dù thấy thèm trên đất kia mấy món cấp độ truyền kỳ trang bị. Nhưng là. Trên đất kia sáu cố thi thể chính là minh chứng Ai cũng không dám vi vọng xa vời Bạch quang liên tục nhấp nhoáng Rất nhanh toàn bộ trong địa đồ liền chỉ còn lại có hoàng tuyền lẻ loi đứng ở nơi đó Ai Quên tết đám người kia cũng quá không có huyết tính đi vốn là cho là có thể mượn những bảo vật này kích thích Để cho quên tét đám người kia phấn đấu quên mình tới chịu chết Kết quả ngược lại tốt Mồi câu hạ hạ đi rồi Đám người kia nhưng căn bản không mắc lừa Thấy chuyện không thể làm quả quyết lách người Để cho Hoàng Tuyền tính toán rơi vào khoảng không Muốn trách thì trách hắn quá biến thái Biến thái đến để cho địch nhân tuyệt vọng Để cho địch nhân đều không sinh được với hắn chiến đấu tâm tư Trở về thành thời gian bảo vệ đã qua Cá chết bảy màu nhặt xong rồi trang bị sau đó Hoàng Tuyền cũng quay trở về đế đô Lần này tỷ lệ rơi đồ coi như một loại Chỉ ra rồi một món cấp độ truyền kỳ trang bị Còn lại Tất cả đều là chút ít cấp độ sử thi trang bị Bất quá Này trang bị không tệ Viễn cổ Thủy Kinh Trường bảo Cấp độ truyền kỳ Pháp bảo đây là một kiện thần kỳ Pháp bảo. Tại Pháp bảo sau lưng Có một tòa dùng băng sơn tuyết tơ tầm theo đi ra Pháp trận Mơ hồ tản ra ánh sáng trang bị sau Lực phòng năm 50, thể lực 40, thể lực 42, trí lực 40, trí lực 45 đặc hiệu xương giá ngôi sao. Gặp phải đà kích sau, có 20% tỷ lệ phóng ra xương giá ngôi sao. Đối với chung quanh 100 mễ trong phạm vi sở hữu đối địch đơn vị tiến hành đà kích, khiến cho nhận được băng thuộc tính chân thực tổn thương. cũng hạ xuống đối phương hai mươi phần trăm tốc độ di động cùng tốc độ công kích trang bị cấp bậc leo 50 năm mươi lực phòng ngự rất không tồi vẫn là song thể lực song trí lực thoải mái hơn là đặc hiểu mặc dù tổn thương không cao nhưng là đối với chân thực tổn thương tới nói đã rất tốt còn có thể chậm lại cấp độ truyền kỳ chậm lại hiệu quả thực dụng tính vẫn là cường Dù là gặp bốt cũng có thể có hiệu quả Cứ như vậy thuộc tính Dù là không cần chức vụ giáo dục chế tạo Cũng đã rất thích hợp hoàng tuyền trang bị Level 50 trang bị lại sớm chuẩn bị xong một món Cho tới còn lại sử thi trang Không nghi ngờ chút nào tiếp tục điểm kim Lần này hoàng tuyền học thông minh Tìm trang bị có một điểm giống nhau Vậy nếu không có bén nhảy thuộc tính Cứ như vậy Bất kể thế nào rút ra Rút ra chức vụ giáo dục chiến đội bên trong cũng có thể dùng đến. Không đến nỗi làm chút ít bén nhảy thuộc tính điểm kim thạch vô pháp xử lý. Xử lý xong lần này thu hoạch Điểm kích axit này chi tâm Hoàng tuyền lại lần nữa sát tiến rồi huyết chiến cát vàng bản đồ. Tiếp tục thăng cấp. Bay vào bay ra tiến vào mở khu tới nay ngày thứ 20. Phòng luyện công quét kỹ năng huyết chiến cát vàng bản đồ quét kinh nghiệm tướng quân mộ phần mộ diệt tà hồn tướng quân cấp hai hoa đà phó bản quét lên băng chi căn nguyên nòng cốt làm viễn cổ băng ma có A-Zip này chi tấm. Hết thảy tựu là như này phương tiện. Làm người chơi bình thường vẫn là đi bộ giai đoạn. Làm người chơi cao cấp thật vất vả lăn lộn thượng tọa kỵ thời điểm. Hoàng tuyển bước đi đều là dùng bay. Tiết kiệm thời gian. Nhiều hơn nhau Tích lũy, lại tích lũy, trò chơi giống như là không cẩn thận nhấn mau vào kiện bình thường một cái chớp mắt liền đã đến ngày thứ 24, liên tục mấy ngày kế tiếp, cứ việc kinh nghiệm trừng phạt không ngừng tăng lên, hoàng tuyển vẫn lên tới 48 cấp, khoảng cách level 50, chỉ kém hai cấp rồi, không riêng gì hắn, mà thiếu quân mấy người cũng không hàm hộ. Đào viên ba kết nghĩa uy lực không gì sánh được Để cho Mạc Thiếu Quân Chí Tôn Bảo Nam Sơn Đại Vương xung quanh thuộc tính đồng loạt gia tăng Để cho bọn họ lực lượng cuồng bạo không gì sánh được Hơn nữa một cách hồi cấp độ truyền kỳ tăng ít kỹ năng chung nhỏ Tổ bốn người đội tại băng chi căn nguyên bốn tầng trong địa đồ có thể nói là hung danh hiển hách Những thứ kia không có mắt Muốn tìm bọn họ để gây sự người chơi Đều không ngoại lệ. Tất cả đều ngòm củ tỏi rồi. Căn bản là không có cách đánh. Chí tôn bảo liên tục bốn cách tật phong trùng thứ đi xuống. Đó chính là bốn cách mê muội. Cho dù là cùng nghề nghiệp lực người. Cũng là như thường mê muội. Không chỉ chí tôn bảo. Nam Sơn Đại Vương cũng lăn lộn một quyển bốn thuộc tính lực lượng sách ma pháp. Cũng có thể liên tục bốn lần tật phong trùng thứ. Cho tới mạc thiếu quân. mặc dù học là nhảy chém, mê muội thời gian ngắn, nhưng là nhảy chém ra là đoàn thể kỹ năng, có khả năng đoàn thể mê muội, sách ma pháp một hầu hạ, liên tục bốn lần nhảy chém, choáng váng đến thiên hoang địa lão, cho nên không cẩn thận truyền vào bọn họ căn phòng người chơi, hoặc là quay đầu chạy, hoặc là rơi thay tại chỗ tuyệt không mơ hồ, không chỉ đây cả ngạo mạn. Web xã hiệu suất cũng ngạo mạn. Tuy nói cấp độ mơ nhiệm vụ làm vẫn có chút khó khăn. Nhưng là. Cấp độ cơ nhiệm vụ đạt một chút áp lực cũng không có. Hơn 20 phút một lần cấp độ cơ nhiệm vụ. Một giờ đi xuống. Chỉ là cút thưởng kinh nghiệm liền hơn 3 triệu. Hơn nữa web xã được đến kinh nghiệm. Tốc độ lên cấp rất nhanh. Này không. Làm hoàng tuyển lên tới 48 cấp thời điểm. Bốn người này cấp bậc, cũng đồng loạt lên tới 47 cấp, cũng đã hướng level 50 bước vào Cố lên, mau chóng lên tới level 50 cần phải mau chóng lên tới level 50 Bởi vì đây là ngày thứ 24 rồi, dựa theo hệ thống đi tiểu tính, lại nên đẩy ra hoạt động thời gian Không biết là gì đó hoạt động Tốt mong đợi A trước quét phòng luyện tông đi Hoạt động phải đợi đến 12 giờ trưa mới có thể mở ra tốt nhất là thi đua loại hoạt động. Ta muốn trăm người chạm trăm người chém rất dễ dàng. Đến lúc đó mặc vào một bộ level 50 cực phẩm giả bộ, thiên nhân chạm cũng không có vấn đề gì phải cảm tạ Viễn Cổ Băng Ma. Mấy ngày kế tiếp, cho Vĩnh Biệt chiến đội cống hiến ra rồi lượng lớn level 50 sử thi trang. Chỉ cần lên tới level 50 Tất cả nhân viên thay đổi quần áo võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 289 quân đoàn tranh bá thi đấu nhưng là. Muốn thăng 50. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng tuyển vẫn là như cũ. Thăng một cấp yêu cầu 30 ước kinh nghiệm. Lên tới 48 cấp hắn. Muốn lên tới level 50 còn cần 58 ước kinh nghiệm. Huyết chiến cát vàng bản đồ kinh nghiệm xuống rất lợi hại. Lúc trước quét vòng trước có thể quét 3, 3 ớt kinh nghiệm, hiện tại ngược lại tốt, quét một vòng cũng chỉ có 66 triệu kinh nghiệm, 48 thăng 49, yêu cầu quét 44 vòng, yêu cầu 44 tiếng, 49 thăng 50 càng nói vớ vẩn, một vòng chỉ có 33 triệu kinh nghiệm, được quét 91 giờ, sắp tới 4 ngày. Muốn trước ở 12 giờ trưa trước lên tới level 50, nằm mơ đi thôi. Cho tới mạc thiếu quân đám người. Tuy nói thăng cấp kinh nghiệm so với hoàng tuyển thiếu rất nhiều. Nhưng là. quét kinh nghiệm hiệu suất cũng chậm A. huống chi. Đã 47 cấp bọn họ. Thăng cấp kinh nghiệm cũng so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. 47 thăng 48. Ước chừng yêu cầu 45 triệu kinh nghiệm. Tính được. Muốn lên tới level 50, ít nhất yêu cầu 150 triệu kinh nghiệm. Lấy bọn hắn luyện cấp hiệu suất. 12 giờ trưa trước là khẳng định không đùa. Cho nên, muốn thăng level 50, phương pháp thông thường là không thể thực hiện được. Phòng luyện công đã mở ra. Đem thăng cấp sự tình tạm thời buông xuống, năm người mỗi người truyền tống vào rồi phòng luyện công bắt đầu cuồng quét kỹ năng. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Đi qua tu luyện lâu dài Ngày thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể thành công lên tới 9 cấp Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Đi qua tu luyện lâu dài Ngày cấp độ truyền kỳ kỹ năng ma long chi càng thành công lên tới 9 cấp 9 cấp liên tục mấy ngày cuồng quét xuống Ma long chi càng cùng vô thượng ma thể cuối cùng lên tới 9 cấp Khoảng cách le vô 10 Khoảng cách cấp 4 Chỉ kém cấp một rồi Đây là rất dài cấp một chiếu cố huyết chiến cát vàng bản đồ yêu cầu ước chừng 16 ngày mới có thể. Vùi đầu khổ quét đi. Một giờ. Lại một giờ. Lại một giờ. Hoàng tuyển bị đá ra phòng luyện công. 12 giờ chưa đến. Hệ thống tin tức vang lên. Muốn xây dựng chính mình thế lực. Muốn độc bá nhất phương. trục lợi thiên hạ sao tham gia quân đoàn tranh bá thi đấu đi. Chọn người làm vương giả mơ quân đoàn tranh bá thi đấu quân đoàn tin tức vừa ra Cả thế giới sôi trào khắp trốn Khe nằm Này trò chơi còn có thể xây dựng quân đoàn sao rời ạ Xem như ra Ta còn tưởng rằng này trò chơi chỉ có thể xây dựng chiến đội đây hoa ha, ha ha ha Ta long sơn hảo hai ước sẽ nhất thống thiên hạ ơn tết quân đoàn để nhất thiên hạ Ai không phục người nào ngô ngốc a Cũng không biết này quân đoàn có cái gì chức năng. Đi lên ố ương ương đám người. Trong nháy mắt liền đem các chủ thành quảng trường bao phủ lại rồi. Rời ạ. Mỗi lần hoạt động đều cách này đức hạnh. Hố cha ai nhìn đến người ta ấp lập đại quảng trường. Hoàng tuyển là một mặt khổ bức. Mới vừa rồi đi đấu giá phòng luyện công đi rồi. Cũng chậm mấy chục giây như vậy thời gian. Không nghĩ đến. Liền này mấy chục giây. Toàn bộ đại quảng trường đã chất đầy người chơi. Chen trúc đều chen chúc bất động. Chen trúc bất động cũng phải đi phía trước chen trúc A. Cắn răng, hoàng Tuyền liều mạng hướng bên trong chen chúc thật vất vả mới chen đến hoạt động xứ xả nơi. Điểm kích kiểm tra. Lần này quân đoàn tranh vá thi đấu theo 12 điểm kéo dài tới 24 điểm. Cộng 12 giờ lần này quân đoàn tranh vá ra gan phân 4 cái mắc xích. Khâu thứ nhất là xây dựng quân đoàn xích Kéo dài một giờ để nhị xích là bên trong tục thi đua xích Kéo dài 5 giờ vòng thứ ba tiết là chủng tộc đại chiến Maxxích. Kéo dài 5 giờ thứ tư xích là người thắng làm vua Maxxích. Kéo dài một giờ. Xây dựng quân đoàn. Người chơi có thể tiêu hao một ngàn vạn kim tệ. Xin xây dựng tạm thời quân đoàn. Cũng tuyển chọn thành viên thêm vào quân đoàn. quân đoàn về xấu người giới hạn 1.000 người bên trong tục thi đua xích bản vòng trong hoạt động các tộc quân đoàn trong tiến hành bộ tuyển chọn cuối cùng quyết ra 10 cách đại biểu chủng tộc tham gia chủng tộc đại chiến quân đoàn chủng tộc đại chiến maxic bản vòng trong hoạt động 30 mươi cách quân đoàn tệ tụ một đường đấu võ trận chung kết tư cách người thắng làm vua maxic người nào sẽ được mạnh nhất quân đoàn xưng vị Đánh một trận phân thắng thua vội vã quét xong rồi những công việc này động tình hình rõ ràng. Hoàng Tuyền liền điểm kích hoạt động sứ giả. Bắt đầu kiểm tra xây dựng quân đoàn nội dung tương quan. Hắc phi thường hắc nhìn xong nhóm này xây quân đoàn nội dung tương quan. Hoàng Tuyền đối với hệ thống hắc tâm có nhận thức mới. Nói dễ nghe. 10 triệu có thể xây dựng quân đoàn. Nhưng là. Nay quân đoàn là tạm thời. Hoạt động sau khi kết thúc cũng sẽ bị trực tiếp giải tán. Đến lúc đó, một ngàn vạn này kim tể coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Tốt tại, lần này quân đoàn tranh bá thi đấu hoạt động coi như là kéo ra xây dựng quân đoàn mở màn. Chỉ cần tại quân đoàn tranh bá trong cuộc so tài thu được đủ quân đoàn vinh dự, liền có thể xin xây dựng chính thức quân đoàn. Quân tết. Các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng A mấy ngày trước còn bởi vì chuyện này buồn sầu đây. Muốn trả thù quân tết Nhưng hết cách. Lần này được rồi. Có cái quân đoàn này hệ thống. Quân tết coi như là có chính thức thân phận. Sau đó báo thù lên cũng buông lòng rất nhiều. Đã như vậy tự nhiên cũng phải xây dựng quân đoàn. Một ngàn vạn kim tệ đập vào, hoàng tuyển gây dựng một cách tạm thời quân đoàn. Mời làm ngày tạm thời quân đoàn đặt tên Này mệnh danh là tạm thời đặt tên Chính thức thành lập quân đoàn lúc có thể sửa đổi nếu là tạm thời đặt tên Thế thì dễ nói chuyện rồi Cũng không theo mọi người thương lượng Hoàng tuyền trực tiếp tướng quân tên đoàn xưng mệnh danh là rồi vĩnh biệt quân đoàn Vì vậy Chính ở trong đám người chật trội mà thiếu quân đám người Đồng loạt nhận được có hay không thêm vào vĩnh biệt quân đoàn gợi ý của hệ thống Thêm vào vĩnh biệt quân đoàn thành viên số lượng biến thành 5 người Cái kia Đầy đủ nhân viên 1.000 người Chúng ta có muốn hay không lại thêm những người này à Các ngươi ai có nhận biết bằng hữu sao Gọi qua thôi sao có lúc trước theo ta kia bốn cái tiểu để có thể không mồ hôi Trước chớ vội sống thêm nhân sự nhi rồi Vội vàng nghĩ biện pháp thăng cấp đi thấy không, nhóm này xây quân đoàn mất cũng chỉ có một giờ, thời gian cấp bách đơn giản cũng sẽ không thêm người. điểm kích hồi thành quyển trục năm người lại lần nữa truyền tống, thoát đi mở ra này mãnh liệt đám người, rồi sau đó tại hoàng tuyền tỏ ý xuống hướng nhân hoàng pho tưởng đi tới lần trước hiện lên buổi đấu giá chúng ta vẫn còn dư lại hai trăm ngàn trùng tộc vinh dự. Ta xem cũng không cần thiết giữ lại. Thăng cấp đi một gieo giống tộc vinh dự 1.000 không điểm kinh nghiệm. 200.000 chủng tộc vinh dự toàn bộ đập vào mà nói có tới hơn 2 tỷ đây. Thăng cấp tăng lên điên cuồng cấp 47 thăng 48. 45 triệu kinh nghiệm. 450 không gieo giống tộc vinh dự. 48 thăng 49, 50 triệu kinh nghiệm. 500 không gieo giống tộc vinh dự. 49 thăng 50, 55 triệu kinh nghiệm, 550 không gieo giống tộc vinh dự. Bất quá trong nháy mắt, mà thiếu quân bốn người đồng loạt lên tới level 50. Đại giới nhưng cũng không nhỏ, bốn người tiêu hao hết gần chục ngàn trùng tộc vinh dự. Cũng thua thiệt ban đầu mọi người đang hiện lên buổi đấu giá bên trong kiếm một món tiền lớn. Nếu không, thật đúng là không có biện pháp nhanh như vậy thăng level 50. Level 50 rồi lão đại Ta trang bị hắc hắc Đổi level 50 trang bị rồi đội trưởng Ta Ta áp tập Làm không tệ nhìn bốn người đắc ý thay đổi level 50 trang bị Hoàng Tuyền trong lòng vậy kêu là một cách chua A không có biện pháp Hắn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thật sự là quá nhiều Chính là ngàn trùng tộc vinh dự căn bản cũng không đủ Lại nói level 50 trang bị chính là được A xác thực tốt Không nói khác, chỉ là gia tăng thuộc tính, liền nhiều hơn nheo. Level 40 sử thi trang. Đầy thuộc tính là 20 điểm. Level 50 sử thi trang. Đầy thuộc tính nhưng là 30 điểm. Ước chừng nhiều hơn 10 điểm. Mỗi cái thuộc tính nhiều 10 điểm. Toàn bộ 11 trang bị. Ước chừng 55 cái thuộc tính. Một phen đi xuống mà nói. Nhưng là có thể nhiều hơn 550 điểm thuộc tính tới đây. Hâm mộ hoàng tuyển là chảy nước miếng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 290 bi thảm ma đa buồn sầu. Ai nhìn mạc thiếu quân bọn họ lên tới 5 o cấp. Nhìn đến mạc thiếu quân bọn họ thay đổi 5 o cấp trang bị. Nhìn lại mình một chút cấp bậc. Hoàng tuyển rất là buồn sầu. Chủng tộc vinh dự không đủ. Coi như toàn bộ dùng xong. Cũng chỉ có thể lên tới 49 cấp mà thôi. Khoảng cách 5 o cấp. Còn kém ba o vạn chủng tộc vinh dự. Nghĩ tại quân đoàn tranh bá thi đấu bắt đầu trước lên tới năm o cấp. Hiển nhiên là không thể nào. Nhớ tới trong kho hàng tồn kia mấy món cực phẩm năm o cấp trang bị. Hoàng tuyển thì càng là buồn sầu. Lại có người so với hoàng tuyển còn buồn sầu. Ma đa đứng ở người đến người đi trên đường chính. Ngửa mặt lên trời thở dài. Gian thương A Ma đa không phải người qua đường. Theo chuyển chức trở thành cứu dối người sau đó, hắn liền nhất định phải tại khói lửa chiến tranh bên trong thế giới dương danh lập vạn. Bởi vì, cứu dối người có cái rất cường hãn dành riêng kỹ năng từ hàng phổ độ, từ hàng phổ độ. Thần cấp kỹ năng nên kỹ năng là chức nghiệp ẩm cứu dối người dành riêng kỹ năng bản kỹ năng mục tiêu giới hạn với người chơi. Phóng ra nên kỹ năng sau. Có thể đem một u mễ trong phạm vi sở hữu đối địch tử vong đơn vị độ. Cưỡng chế phóng ra linh hồn. Có thể đem một u mễ trong phạm vi sở hữu quân bản đơn vị sống lại. Kết hợp với khôi phục 4% sinh mệnh giá trị. Mỗi ngày giới hạn dùng 4 lần cấp hai đặc hiệu Phật Quang che chở hiếm hoi đặc hiệu. Bị từ hàng phủ độ sống lại người chơi. Sắp có được kéo dài. Một o dây Phật Quang che chở trạng thái, nhận được sở hữu tổn thương hạ xuống 4 o phần trăm. Phóng ra nên kỹ năng tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Trước mặt kỹ năng cấp bật 4 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 81 u điểm kỹ năng độ thành thạo Đoàn thể sống lại này từ hàng phủ độ. Rõ ràng là một cách đoàn thể kỹ năng phục sinh không chỉ là sống lại. Còn có thể độ không nghi ngờ chút nào. Này từ hàng phổ độ là sống lại rớt tinh Kỹ năng vừa ra Bất kể ngươi có nguyện ý hay không Cũng sẽ bị ép thả ra linh hồn Chỉ có thể trở về thành sống lại Ta muốn xây dựng chính mình thế lực Ta muốn toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đều run rẩy Tại ta ma đa sống lại lưu bên dưới rất bá đạo tuyên ngôn Bởi vì có rất bá đạo kỹ năng Xác thực rất bá đạo, chỉ có thể tự chơi sống lại lưu địch nhân toàn bộ độ cấm chỉ sống lại. Cho nên, theo chuyển chức thành cứu dối người sau đó, Ma Đa vẫn thuộc về đặc biệt hưng phấn trạng thái. Đặc biệt là bên trong túi đeo lưng còn có một cái giá cả đắt tiền cực phẩm bảo vật. Càng làm cho hắn hưng phấn không gì sánh được. Nhưng là hưng phấn đi qua, Ma Đa nhưng buồn bực rồi. Muốn máu sớm đem từ hàng phủ độ cấp bậc tăng lên. Bởi vì, mỗi lần tăng lên một cấp, mỗi ngày liền có thể nhiều hơn một lần sử dụng số lần. Mỗi lần tăng lên một cấp, sống lại chứa trị lượng liền gia tăng một o phần trăm. Trở lên tới mãn cấp, có thể đầy máu sống lại. Có thể sống lại mười lần. Nghĩ tới đây, ma đa liền kích động không thôi. Nhưng là tàn khốc thực tế. Nhưng chẳng ngang một gạch ngăn cản ma đa hùng tâm tráng trí. Không có tiền quét kỹ năng độ thành thảo thật là phí tiền. Trí xả bốn lần phòng luyện công. Bị xào thành giá trên trời. Để cho liền trang bị cũng không mặc đủ ma đa cảm thấy tuyệt vọng. Tốt tại. Bên trong túi đeo lưng còn có một cái giá cả đắt tiền cực phẩm bảo vật. Nếu là có thể bán đi. Bất kể là thay đổi trang bị hay là luyện kỹ năng. Đều có tiền rồi. Vì vậy, Ma Đa tìm được thương nhân muốn cầm trong tay bảo vật bán đi 10 triệu cao nhất 10 triệu có bán hay không nhìn vẻ mặt gian trá thương nhân Ma Đa khí thẳng trợn mắt Ngươi xem được rồi Đây chính là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp Ngươi vậy mà chỉ cho 10 triệu thương nhân liếc mắt nhìn nhìn sang Ma Đa Rất là coi thường nói Phải là cấp độ truyền kỳ Nhưng là Là duy nhất đảo cụ mà thôi Không bao nhiêu tiền. Hơn nữa, vật này hiện tại căn bản là không có gì giá trị. Muốn bán giá cao, còn phải chờ trước mấy chục thiên. Ta cũng chính là định thu lại đầu tư thôi. Có bán hay không? Không bán đừng chậm trễ thời gian của ta cách này thì nổi giận. Nếu không phải là bởi vì khu an toàn nguyên nhân, ma đa nhất định sẽ trực tiếp đem trước mắt cái này tiểu thương nhân cho độ. Cắn răng nghiến lợi đem người này kéo gần danh sách đen. Xoay người, ma đa đi tìm đừng thương nhân đi rồi. Kết quả. Rời ạ Đều là gian thương a tìm hơn 10 tên thương nhân. Lại không người nguyện ý ra giá cao thu mua. Cao nhất. Cũng liền chỉ cho 15 triệu mà thôi. Hơi kém không đem ma đa cho tức chết. Rất rõ vật này giá trị. Nếu là đặt ở mấy chục thiên hậu. Vật này bán hơn mấy trăm triệu cũng có thể. Đáng tiếc là mấy chục thiên hậu. Hiện tại sao? Ma đa không cầu nhiều, chỉ cầu có thể bán được một trăm triệu là đủ rồi. Nhưng là bán không được. Bán còn chưa bán ma đa rất quấn quýt. Giá thấp bán đi cảm thấy nhức nhối. Không bán đi trên người thật là là không có tiền vàng cùng sắp làm quần. Lại tìm mấy cái thương nhân nhìn một chút thật sự không được, liền bán đi được rồi. Đi loanh quanh tại đại quảng trường lên Ma tiếp tục cùng gian thương trả giá Ô, như thế đem nơi này quên ánh mắt quét qua cót ra cửa hàng lớn thời điểm Ma đột nhiên có chủ ý Gửi chụp tốt như vậy đồ vật tuyệt đối có thể bán đi xoay người Ma vọt vào cót ra cửa hàng lớn Mở ra gửi chụp chức năng đem bảo vật này treo đi tới À Giá khởi đầu treo cách ba chục triệu được rồi Giá tổng cộng sao 100 triệu được rồi À Thời gian liền 2 giờ đi cần dùng tiền gấp ma đa Thật sự là chờ không được thời gian bao lâu Đơn giản liền đem gửi bán thời gian thiết lập ở 2 giờ Phủ lên sau đó Ma đa ngay tại trong cửa hàng đứng Chờ đợi người mua đến cửa một phút 10 phút Nửa giờ Thời gian từng giây từng phút giảm bớt Ma đa kiên nhẫn cũng từng điểm từng điểm bị ma tổn điệu Không thể nào Tại sao không ai muốn đây tự nhận là ba chục triệu đã rất thấp Nhưng là Nhưng vẫn là không người hỏi thăm Ma đa tấm Một mảnh giá rét Nhưng ngay tại ma đa thất vọng cực kỳ thời điểm Hệ thống thông báo lại đột nhiên vang lên Quân đoàn tranh bá thi đấu Bắt đầu Quân đoàn tranh bá thi đấu khe nằm quân đoàn ổ 10 triệu tài năng xây dựng quân đoàn A điên rồi muốn dương danh lập vạn ma Mada. Nhìn kia một ngàn vạn kim tệ ngưỡng cửa. Khí sầm chân. Hạ giá mở ra gửi chụp chức năng. ma Mada liền muốn đem bảo vật này hạ giá. Định tìm cách kia cho ra 15 triệu giá cả gian thương bán đi. Dự định trước xây dựng từ bản thân quân đoàn. Thua thiệt liền thua thiệt đi. chỉ cần quân đoàn tạo dựng lên nắm giữ từ hàng phủ độ ta nhất định có thể dương danh lập vạn đến lúc đó kim tề tựu lại cũng không thiếu này chọn lựa rất sáng suốt nhưng là coi như là xá cũng là yêu cầu chi phí xin lỗi gửi chụp thời hạn chưa tới muốn hạ giá hàng hóa yêu cầu nộp một o phần trăm thuê giao dịch ngày xấu còn lại chưa đủ Vô pháp hạ giá mẹ nhà nó Ma đa trợn tròn mắt. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện bởi vì hắn treo một cái 100 triệu kim tệ giá tổng cộng, muốn hạ giá, liền cần nộp 10 triệu thuê giao dịch. Khốn kiếp a, lão tử có 10 triệu cũng không cần hạ giá có được hay không nhìn chỉ có mấy trăm ngàn kim tệ túi tiền. Ma đa khóc, chờ thời hạn kết thúc không chờ nổi a. Xây dựng quân đoàn thời gian cũng chỉ có một giờ Gửi bán thời hạn vẫn còn có 61 phút liền nhiều hơn một phần chung Lại để cho ma đa hoàn toàn tuyệt vọng Xong đời Quân ta đoàn xong đời Ta dương danh lập vạn u ô ô Ta làm sao lại số mạng khổ như vậy Đây làm hoàng tuyền đi vào cửa hàng thời điểm liền thấy trước mắt một màn này Một cách đại hán khôi ngô Khóc vậy kêu là một cái thương tâm a Hãy cùng bị cướp đi rồi kẻo que bạn nhỏ bình thường. Xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 291 lại thấy chín chuyển kim đan thế nào bằng hữu. Sự tình xuất hiện ở mình địa bàn lên, hoàng tuyển tò mò, liền đi lên phía trước hỏi giò. đừng để ý ta để cho ta lại khóc một hồi ma đa mắt cũng không trợn tiếp tục khóc mù cái kia thật không cần hỗ trợ sao hoàng tuyền sờ lỗ mũi một cái liền muốn rời đi không cần thương tâm ma đa căn bản là chẳng muốn đi phản ứng người khác nhưng là không để ý không được a không cẩn thận mở mắt ra không cẩn thận thấy được người trước mắt này kia phách lối sưng vị xuống tên ma đa nhất thời ngừng khóc khóc điên cuồng nhào tới Hoàng Tuyền đưa ta bảo bối đưa ta bảo bối lời nói này đem Hoàng Tuyền cho chỉnh bối rối trả lại ngươi bảo bối ta nói bằng hữu ta lúc nào bắt ngươi bảo bối ma đa này mới phản ứng được bận rộn điều chỉnh một hồi hô hấp từng chữ từng câu giải thích à là ta tại ngươi cửa hàng gửi chụp một món bảo bối nhưng là vẫn luôn không người mua Ta cần tiền gấp, liền dự định hạ giá tìm thương nhân bán đi. Nhưng là ta mới biết, hạ giá lại còn cần phải giao thôi. Ô ô ô, Hoàng lão đại, giúp ta một chút, giúp ta hạ giá. Có thể không cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hoàng Tuyền. Một mặt khẩn cầu nhìn Hoàng tuyển. chỉ hy vọng Hoàng Tuyền có thể đại từ bi. bớt đi chính mình kia 10 triệu tiền phí tổn, Ma đa cũng là bị buộc không có biện pháp. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Không có tiền a hiển nhiên. Hoàng tuyển bị ma đa biểu hiện kinh động. Miệng há to lão đại. Lần đầu tiên. Vẫn là lần đầu tiên thấy có như vậy trêu chọc ra hỏa Vậy mà không có tiền hạ giá chính mình gửi chụp vật phẩm. Lại nói, người này há mồm bảo bối ngậm miệng bảo bối. Thật chẳng lẽ là bảo bối này có thể được hỏi rõ. Cái kia, bằng hữu ngươi gửi chụp là vật gì à nói cho ta biết, ta mới có thể giúp ngươi hạ giá à. Nguyên tưởng rằng vậy là cái gì cực phẩm trang bị hoặc là sách kỹ năng. Nhưng không ngờ. Ma Đa mở miệng nói cửa chuyển Kim Đan. Phúc Hoàng Tuyền không nhìn được trực tiếp phun ra. Cái gì ngươi nói cái gì cửa chuyển Kim Đan không dám tin nhìn Ma Đa. Gật đầu. Đúng là cửa chuyển Kim Đan. Ha ha ha, Hoàng Tuyền vui vẻ. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó a. Này cửu chuyển kim đan. Hoàng tuyển nhưng là ăn qua, ăn sau đó có thể trực tiếp tăng vọt cấp 1. Hiệu quả tốt vô cùng. Không nghĩ đến, trước mắt vậy mà lại xuất hiện một quả cửu chuyển kim đan. Không đúng, chờ một chút nhớ tới cửu chuyển kim đan một cách thuộc tính, Hoàng Tuyền bình tĩnh lại. cái kia ma đa ngươi cửa chuyển kim đan là mấy cấp cửa chuyển kim đan cũng có cấp bậc ban đầu hoàng tuyền ăn cái viên này cửa chuyển kim đan là thuộc về một cấp chỉ có bốn ó cấp trở xuống người chơi dùng hữu hiệu cao hơn bốn ó cấp sẽ không dùng cho nên cần phải hỏi rõ cấp 2. ma đa cẩn thận quan sát hoàng tuyền vẻ mặt rất sợ người này không giúp chính mình hạ giá cấp hai hoàng tuyền vui vẻ Kịp thời thật sự là quá kịp thời. Đang lo thăng không tới năm o cấp đi đây. Lại đột nhiên tới một quả cấp 2 cửa chuyển kim đan. Tới thật sự là quá kịp thời. À! Ta xem một chút. Giá tiền thích hợp mà nói. Ta liền mua trước cho khóc tỷ tê không ngước ma đa đánh một nhánh ngăn cản khóc dược tị Rồi sau đó, hoàng tuyển liền mở ra hàng hóa danh sách. Lục soát viên này cấp hai cửa chuyển kim đan. Cái kia, ngươi muốn là cảm thấy quý mà nói có thể cho ngươi tiện nghi chút ít. Tại hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên gặp qua hoàng tuyền hào ném thiên kim. Lại nghe một chút hoàng tuyền nói như vậy. Ma đa viên kia tuyệt vọng tâm. Trong nháy mắt sống lại. Vì đã động hoàng tuyển. Thậm chí chủ động đưa ra xuống giá. xuống giá nguyên bản nhìn đến mới 100 triệu giá cả dự định trực tiếp dây đi xuống hoàng tuyền không khỏi động tâm có tiện nghi không chiếm là vương bát đản cái kia 100 triệu xác thực quá mắt ngươi có thể cho ta tiện nghi bao nhiêu giả trang ra một bộ nhức nhối dáng vẻ hoàng tuyền dòm ma đa hỏi cái kia tám chục triệu như thế nào đây biết rõ hoàng tuyền có tiền cũng nhìn ra hoàng tuyền muốn mua vật này mà trực tiếp đòi hỏi nhiều tới một cái tám chục triệu giá cao nhưng không ngờ hoàng tuyền biếu môi bằng gấu ngươi làm như vậy coi như không hiền hậu ngươi xem một chút ngươi treo ba chục triệu giá khởi đầu có người đấu giá không có ngươi vậy mà theo ta muốn tám chục triệu rất đen a bị hoàng tuyền vừa nói như thế mà cũng có chút ngượng ngùng hơn nữa Ma đa chính gấp ở gom góp kim tệ. Thật vất vả đụng phải một cách đại kim chủ. Há có thể cứ thế từ bỏ. Nếu không bảy chục triệu đây cũng không phải là cách biết làm ăn chủ xuống giá đều hàng như thế không có tiêu chuẩn. Hoàng Tuyền cũng lười với hắn nhín răng rồi. Giá tổng tổng. Năm mươi triệu bằng không. Ta liền treo cách ba mươi mốt u vạn đấu giá giá cả. Dù sao ta cũng không cuống cuồng. làm Ma đa trợn tròn mắt. Nếu thật là Hoàng Tuyển treo một cách 31 u vạn đấu giá giá cả, Ma đa coi như khóc. 50 triệu liền 50 triệu đi Ma đa trong lòng rất rõ. Đây đã là giá tiền cao nhất rồi. Loại trừ Hoàng Tuyển, không người sẽ cho ra cao như vậy giá tiền. Lại suy nghĩ một chút tức thì xây dựng thành quân đoàn, cắn răng một cái, Thành giao giải quyết hoàng Tuyền vui tươi hớn hở tìm tới lão mộ dung tịch. Bắt đầu hậu trường thao tác. Không dám đem cẩu chuyển kim đan hạ giá. Vạn nhất này cẩu chuyển kim đan hạ giá, ma đa lại đổi ý không bán, vậy coi như không xong. Cho nên, hoàng Tuyền trực tiếp để cho lão mộ dung tịch từ phía sau đài sửa đổi một hồi cửa chuyển kim đan giá tổng cộng. Người chơi ma đa. Có ra cửa hàng lớn trường quỹ mộ dung tịch muốn đem ngài gửi trục cửa chuyển kim đan cấp hai giá cả sửa đổi là Giá tổng cộng 50 triệu Có đồng ý hay không còn có loại này thao tác ma đa một mặt khổ bức Nguyên lai like còn tính toán đợi hoàng tuyển 100 triệu mua sau đó Trực tiếp lách like người đây Không nghĩ đến Hoàng tuyền vậy mà trực tiếp cho hắn sửa lại giá tổng tổng Căn bản là không có cho hắn vi ước cơ hội Lời đắt ra khỏi miệng đổi ý nữa đã không thể nào, huống chi, Ma Đa cũng không có đổi ý tư bản a. Đồng ý liền ở dây tiếp theo. Chúc mừng bai ơ Ma Đa. Ngày gửi trục cửa chuyển kim đan cấp 2 đã lấy giá tổng cộng 50 triệu giá cả gửi đánh thành công. Khấu trừ tiền phí tổn 5 u vạn. Ngày thực tế thu vào 45 u vạn. Làm Ma Đa nhìn một chút kia 5 u vạn tiền phí tổn, rất là buồn sầu. Bất quá Này buồn sầu chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa Có tiền á cuồng tiếu Mang theo 45 u vạn tài chính Ma đa đánh tới đại quảng trường Liền ngay cả theo hoàng tuyển đảo đừng cũng không có Người này giòm trong tay cửu chuyển kim đan cấp 2 Hoàng tuyển vui vẻ không ngậm miệng được Lần này nhưng là nhặt được đại tiện nghi Trong lòng rất rõ Này cửa chuyển kim đan tuyệt đối không chỉ 50 triệu giá cả Chờ những cao thủ kia lên tới 69 cấp Hướng bày o cấp chạy nước suốt thời điểm Lại bày ra một quả như vậy cửa chuyển kim đan Giá cả kia Đừng nói 100 triệu rồi Chính là mấy trăm triệu cũng không có vấn đề gì Cho tới hiện tại sao coi như không được Thật là là hiện tại buyer ơ level quá thấp Hai ba ngày thăng một cấp mặc dù không thích Nhưng cũng không phải là rất chậm. Thật sự là không cần phải hoa ba chục triệu mua thêm một cấp này cấp bậc. Cho tới lưu đến 69 cấp lại dùng, vậy cũng có đời ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm. Nhưng vì vậy, tiện nghi hoàng tuyển. Dĩ nhiên, hoàng tuyền là dùng không được chờ đến 69 cấp lại dùng. Hố cha tuyệt thế long hồn, khiến hắn bất kể hiện tại bao nhiêu cấp. Thăng cấp kinh nghiệm đều là ba o ức Cho nên Này cửa chuyển kim đan sớm ăn muộn ăn đều giống nhau Xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 292 mươi cấp thăng cấp sở hữu chủng tộc vinh dự đập vào Hoàng tuyển cấp bập tăng lên tới 49 cấp Rồi sau đó Cấp hai cửu chuyển kim đan đi xuống một nuốt hoàng tuyển dây thăng level 50. Vạn lý trường trinh coi như là tiến hành được một nửa rồi thật đúng là một nửa. Tổng cộng level 100 trước mặt level 50 đã chống đỡ nổi, phía sau cũng chỉ còn lại level 50 rồi. Hơn nữa, đối với hoàng tuyển loại này mỗi một cấp đều là 30 ước kinh nghiệm ra hỏa tới nói. Càng đi về phía sau, thăng cấp độ khó ngược lại càng nhỏ. chung quy Càng đi về phía sau. Quái vật cấp mật càng cao. Cống hiến kinh nghiệm cũng càng nhiều. Tốc độ lên cấp cũng liền càng nhanh. Ngược lại người chơi khác sẽ không này đãi ngộ. Càng về sau. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng nhiều. Tốc độ kia. Ngược lại càng ngày sẽ càng chậm. So với thăng cấp. Hiểu ra ta còn không có sợ qua ai đó khi bị nhìn một phen mới vừa rồi ở trước mặt mình diếu võ dương oai mạc thiếu quân đám người. Hoàng tuyền mở túi đeo lưng ra. Bắt đầu thay đổi trang bị. Chuẩn bị cho bọn họ rồi level 50 trang bị tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình hạ xuống. Hơn nữa. Hoàng tuyền chuẩn bị cho chính mình có thể tất cả đều là chân chính cực phẩm. Đầu tiên là ba cách level 50 cấp độ truyền kỳ trang bị. Đã chế tạo thành bốn thuộc tính trí lực quang thuộc tính pháp trưởng phi ly tây thủ hộ. Xong thuộc tính thể lực, xong thuộc tính trí lực viễn cổ thủy tinh trường bào. Cho tới cuối cùng một món. Chính là đỉnh đầu dạng thức có chút tức cười. Thế nhưng thuộc tính khá vô cùng cấp độ truyền kỳ mũ giáp. Hổ đầu mạ vàng khôi. Cấp độ truyền kỳ mũ giáp tục truyền. Đây là một vị chế tạo đại sư bắt trước phệ thiên hổ tạo hình chế tạo mũ giáp. Uy lực vô tận trang bị sau, lực phòng ngự 48, thể lực 45, lực lượng 42, bén ngảy 40, trí lực 45 đặc hiệu siêu cường phòng vệ. 100% tỷ lệ miễn dịch thấp hơn cấp độ xử thi phá giáp hiệu quả, 50% tỷ lệ miễn dịch thấp hơn cấp độ truyền kỳ phá giáp hiệu quả. 20% tỷ lệ miễn dịch cấp độ truyền kỳ phá sáp hiệu quả trang bị cấp bật level 50. Nói là hổ đầu mạ vàng khôi. liền tuyệt đối là hổ đầu mạ vàng khôi. Mang theo này đầu khôi sau đó. Hoàng tuyền đầu trực tiếp biến thành hổ đầu hình dáng. Đáng yêu được không nên không nên. Cũng không dám đem này tạo hình bày ra bằng không. Về sau có thể tự không có cách nào lăn lộn. Vì vậy. cứ việc chung nhỏ vỗ hai tay biểu thị này đầu khôi rất cá tính hoàng tuyền vẫn là lựa chọn ẩn núp mũ giáp tạo hình chả chính mình diện mục thật sự a thuộc tính quá loạn chờ theo viễn cổ băng ma nơi đó lấy cấp độ truyền kỳ trang bị từ từ sửa đổi đi cấp độ truyền kỳ trang bị quá hiếm có coi như là viễn cổ băng ma mỗi ngày cũng chỉ có thể tuôn ra một món liền này Hay là bởi vì hoàng tuyển có người khai hoang chi băng tuyết chi nguyên danh hiệu Có thể gia tăng tỷ lệ rơi đồ Nếu là thay người khác Còn chưa nhất định có thể bảo cấp độ truyền kỳ trang bị đây Bảo quá ít Cũng không đủ tài liệu Cho dù có điểm thạch thành kim Hoàng tuyển nhưng cũng không có biện pháp sửa đổi này đầu khôi thuộc tính Ngược lại những thứ kia cấp độ sử thi trang bị Này mấy ngày kế tiếp đã chế tạo thất thất bát bát Cấp độ sử thi trang bị bảo nhiều Hơn nữa Có thể bị hoàng tuyển nhìn chúng cũng coi như chế tạo bại hoại trang bị Đều là song thuộc tính trang bị Tùy tiện một viên chức vụ giáo dục đi xuống Đó chính là ba thuộc tính cực phẩm giả bộ Cho tới bốn thuộc tính biến thái giả bộ Từ từ đi Không nhất thời vội vã Thay đổi quần áo Loại trừ biến ảo chi giao bên trong đường chuẩn bị cùng với mạnh đức kiếm Còn lại trang bị Hoàng tuyền một tia ý thức cởi ra Ngay cả kia mấy món level 40 cấp độ truyền kỳ trang bị Cũng cởi ra Tuy nói là cấp độ truyền kỳ Nhưng là cấp bậc sai ở đó bày biện đây Level 50 sử thi trang Đầy thuộc tính so với level 40 cấp độ truyền kỳ Cũng không kém chút nào rồi Thiếu cũng chỉ là một đặc hiệu mà thôi Cho tới những thứ này đặc hiệu đều là chút ít có cũng được không có cũng được gân gà. Hoàng Tuyển cũng không phải là rất nhìn chúng. A, còn lại chính là thần khí thần khí nhưng là hạng nhất đại công trình yêu cầu lượng lớn trang bị làm cơ sở. Bắt đầu làm việc kêu lên mạc Thiếu Quân bọn họ, cùng nhau trở lại cửa hàng. Rồi sau đó, trực tiếp theo trong cửa hàng mua. Level 40 tinh phẩm trang. Giác rưởi sử thi trang. Tùy tiện dây Hoàng Tuyền chính là không ngừng theo chiến đội cùng chung bên trong không gian lấy ra trang bị, chiếm đoạt, chiếm đoạt, lại chiếm đoạt. Cuối cùng, trước ở quân đoàn tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu. Hoàng Tuyền đem biến ảo chi giao. Long đảm lượng ngân thương. Mạnh đức kiếm tất cả đều lên tới level 50. Bất quá. Như vậy cao hiệu suất tăng lên thần khí. Trả giá thật lớn cũng là to lớn. Kia kim tệ. Hoa lạc lạc chỉ thấy đấy. Làm hoàng tuyền đã sắp muốn phá sản. Ban đầu ở hiện lên buổi đấu giá bên trong liếm tới đại tài. Bây giờ đã còn dư lại không có mấy. Không chỉ là hắn. mà thiếu quân đám người kim tệ. Cũng bị hoàng tuyền tiêu xài thất thất bát bát. Thần khí quả nhiên là một cái hố a bất quá. Này thần khí thuộc tính. Xác thực ngạo mạn long đảm lượng ngân thương. Mỗi tăng lên một cái cấp bật đoạn. Liền có thể gia tăng 80 điểm công kích lực, 10 điểm lực lượng, 10 điểm xung quanh thuộc tính. Mạnh đức kiếm mặc dù kém một chút nhi, nhưng cũng có thể gia tăng 50 điểm lực lượng, 10 điểm xung quanh thuộc tính. Coi như không tệ. Hơn nữa, mạnh đức kiếm cực phẩm nhất thuộc tính là hắn thần khí chi hồn. Lên tới level 50 mạnh đức kiếm. Làm phép lúc đó có 50% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị Đây nếu là để cho những năng lượng kia giá trị thiếu thốn trí giả nhìn đến Phòng trừng có thể trực tiếp dùng miệng nước chế tạo ra qua tay một người thác nước Cho tới biến ảo chi giao Không có thuộc tính hắn tác dụng chính là một cái tái thể Bất kể là long đảm lượng ngân thương vẫn là phi ly tây thủ hộ hắn tiền để đều là level 50 đây là không có thương lượng thần khí tăng lên song cha nhìn một cái chính mình thuộc tính hoàng tuyền vui vẻ không ngậm miệng được người chơi hoàng tuyền cấp bậc Level 50 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa bốn trăm lực công kích 1.023 lực phòng ngự vật lý chín trăm phòng ngự ma pháp lực bốn trăm tám thể lực 1454 lực lượng 633 bén nhạy 481 trí lực 1153 thể lực tăng vọt trí lực tăng vọt sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa càng là đạt tới hơn 45.000 điểm Ngược lại lực lượng thuộc tính so sánh với level 40 thời điểm giảm xuống không ít Bất quá đây cũng là hoàng tuyển cố tình làm Trung quỵ, Nghề nghiệp là thể giả cùng trí giả Ưu thế thuộc tính tự nhiên cũng là thể lực và trí lực. Tình cờ đóng vai một hồi lực người không thành vấn đề. Bất chấp hậu quả cuồng đóng lực lượng vậy thì có chút ít ngu ngốc rồi. Và lại nói. Lấy hoàng tuyển hiện tại thuộc tính. Căn bản là không cần đóng lực lượng. Cho dù là mấy 633 điểm lực lượng. Long đảm lượng ngân thương đâm một cái. Cũng không có mấy người gánh nổi. Này không. Biến ảng chi giao hết thay đổi Hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương hình thức Hoàng tuyển thuộc tính cũng theo đó thay đổi Lực lượng gia tăng đến 733 điểm Lực công kích càng là trong nháy mắt tăng vọt tới 1423 điểm Cao như vậy đà kích Cho dù là thể giả Cũng gánh không được Chứ nói chi là những thứ kia ra giòn nghề nghiệp rồi Phối hợp với nhị liên đánh đặc hiệu hai ba cách đâm chết người Tuyệt không mơ hồ Cắt nửa đổi Biến ảnh chi giao hoán đổi thành phi ly tây thủ hộ Trong nháy mắt Hoàng tuyển trí lực thuộc tính tăng vọt tới 1330 điểm Cao như vậy trí lực Hơn nữa có thể chuyển hóa thành quang thuộc tính uy lực lực công kích Một cái mạnh đức hồi phục chú cộng vào Ước chừng có thể thêm 756-7 điểm sinh mệnh giá trị Hơn nữa Pháp trưởng cấp độ truyền kỳ đặc hiệu còn có thể tăng lên 25%. Trực tiếp đem mạnh đức hồi phục chú hiệu quả trị liệu đóng đến 945-9 giờ. Đến gần vạn điểm rồi. trí lực cao. Nổ lôi chú uy lực cũng tăng lên. Phối hợp lên trên lôi đình chi nổ. Kia tổn thương. Tuyệt đối kinh người. Quân đoàn tranh bá thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Đi lên lại nói. Lão đại. Chúng ta thật giống như quên một món rất trọng yếu sự tình ả chuyện gì cái kia Chúng ta quân đoàn thật giống như không có nhận người chứ Phúc Thông đang chuẩn bị đại sát tứ phương vài người Đồng loạt mới ngã trên mặt đất Xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 45 chương 293 năm chọn một ngàn vấn đề này có thể to lắm rồi Xem qua hoạt động quy tắc Tất cả mọi người rõ ràng. Quân đoàn hạn mức tối đa số người là một ngàn người. Tuy nói chưa chắc từng cái quân đoàn cũng có thể chiêu đầy người. Nhưng là... Mấy trăm người vẫn có. Năm chọn hơn mấy trăm ngàn nghĩ tới đây cách xa số người trinh lịch vài người liền Tây cả ra đầu. Gì đó hoàng tuyền lúc trước bình thường một mình đấu hàng trăm hàng ngàn đó là lúc trước lúc trước. Người chơi thực lực đều rất yếu. Tại tuyệt thế long hồn mang đến thuộc tính ưu thế xuống. Hoàng tuyển tài năng sáng tạo cách loại này kỳ tích. Hiện tại có thể thì không được. Theo thời gian phát triển. Theo người chơi thực lực tăng lên. Tuyệt thế long hồn mang đến những thứ kia thuộc tính. Sớm đã không có ưu thế. Tính một chút là được. Cấp hai người chơi. Thuộc tính cơ sở. Bị động hệ kỹ năng. Hơn nữa cực phẩm trang bị. Đóng đến hơn ngàn điểm ưu thế thuộc tính rất dễ dàng Lại để cho trí giả thêm một trạng thái Còn có thể nâng cao một đoạn Cho tới giống như mạc thiếu quân như vậy biến thái Điên cuồng đóng lực lượng Chính là đóng đến hơn 1.500 điểm đều không có áp lực chút nào Thay le level 50 trang bị sau Mạc thiếu quân lực lượng thậm chí đã đến gần 2.000 điểm Đây là không có thêm trạng thái Nếu để cho chung nhỏ cộng thêm một cái thánh quang ban phúc lực. Có thể trực tiếp tiêu thăng đến 2,200 điểm. Như thế tính ra. Hoàng tuyền hiện tại thuộc tính mặc dù coi như không tệ cũng đã không có lấy trước kia loại nghiền ép tất cả mọi người ưu thí. Đặc biệt là gặp ơn tết như vậy mẫn người. Lấy hoàng tuyền không tới 500 điểm bén nhạy thuộc tính. Đụng phải mẫn người. Thỏa đáng là bị nghiền ép mệnh. Một cái kỹ năng đi xuống. Đó chính là hơn ngàn điểm thương tổn. Coi như tầm xa kỹ năng tổn thương suy yếu, Hai ba trăm điểm vẫn có. Một người hai ba trăm điểm. Một trăm người đó chính là hai ba chục ngàn. Hai trăm người kỹ năng tập họa. Hoàng tuyển thỏa đáng là một chít, Không riêng gì mẫn người. Còn có trí giả. Tuy nói hoàng tuyển trí lực cao nhất có thể đóng đến một ngàn ba trăm ba mươi điểm. có thể nghiền ép đại đa số trí giả trí lực, nhưng là coi như là kỹ năng phán định thất bại còn có cấp bậc phán định a. Mở khu thời gian dài như vậy, coi như lại lười biến trí giả, cũng đủ thăng ra một cái level 7 phát ra kỹ năng tới. Level 7, cấp 3. Phán định hoàng tuyển như vậy cái cấp hai người chơi. Đó là không có áp lực chút nào. Cho tới tổn thương Level 7 kỹ năng Tổn thương ít nhất cũng ở đây 100 chút trở lên Có chút cơ sở tổn thương cao Thậm chí có thể đạt tới ba 300 điểm Đây nếu là mấy trăm tên trí giả đồng loạt tập hỏa, Hoàng tuyển liền ngay cả thêm huyết cơ hội cũng không có Trực tiếp chính là bị dây Cho tới mạc thiếu quân bọn họ càng là không đùa Xem bọn họ kia một mặt khổ bức vẻ mặt sẽ biết Buồn sầu làm sao lại quên thêm người đây hiện tại đi thêm cũng không biết có thể tới hay không được cùng Thêm một giám còn có không tới một phút liền mở ra không có cách nào bỏ thêm Mồ hôi đây là muốn bị ngược tiết tấu a đánh xem một chút đi đi được tới đâu hay tới đó Chỉ có thể như vậy Chỉ có 5 người vĩnh biệt quân đoàn cứ như vậy một chân đạp lên không đường về Một giờ chiều Hệ thống thông báo đúng lúc vang lên Quân đoàn tranh bá thi đấu chi bên trong tộc thi đua xích đã mở ra. Kèm theo hệ thống tin tức tại vĩnh biệt chiến đội trước mắt mọi người bắn ra một cái hoạt động giới thiệu giao diện. Bản vòng đấu. Đem áp dụng ngẫu nhiên xứng đôi nguyên tắc. Chiến thắng quân đoàn có thể được hai điểm hoạt động điểm tích lũy. Thất bại quân đoàn làm mất đi hai điểm hoạt động điểm tích lũy. Điểm tích lũy cao nhất 10 cái quân đoàn sẽ được tham gia chủng tộc đại chiến tư cách rất đơn giản quy tắc. Điểm tích lũy chế thôi. Không chỉ là cái này quy tắc còn có mặt khác một cái quy tắc. Chưa thêm vào quân đoàn người chơi. Có thể lựa chọn tùy ý tranh tài xem cuộc chiến. Cũng có thể tham dự tập trung. Tập trung hạn mức tối đa không được vượt qua kim tệ. Cũng không phải là sở hữu người chơi đều gia nhập quân đoàn. Vì chiếu cố những thứ kia không có gia nhập quân đoàn Không có biện pháp tham gia quân đoàn tranh bá thi đấu người chơi Hệ thống lại cố ý đẩy ra tập trung chức năng Để cho những thứ kia tán nhân cũng có thể tham dự vào hoạt động ở trong Này không Hệ thống này thông báo vừa ra Những thứ kia không có thêm vào quân đoàn các người chơi nhảy cấm hoan hô Mới vừa rồi còn suy nghĩ không có biện pháp tham gia này hoạt động nữa nha Không nghĩ đến lại còn có thể tập trung. hắt hắt Vậy mà không nhận ta thêm vào quân đoàn. Lão tử mua ngươi thua. Chú chết ngươi à. 43 cấp. Một hồi tranh tài cao nhất tập trung 43 vạn. Nhưng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Này nhưng khó mà nói chắc được rồi. Nhìn ngươi như thế đặt tiền cuộc rồi. Nếu là theo trào lưu đặt tiền cuộc. Nhất định là kiếm thiếu nếu là có thể ếp bên trong ít chú ý mà nói Kiếm bổn rồi ít chú ý lấy ở đâu nhiều như vậy ít chú ý à nơi này Nhìn Nơi này thì có một cái có khả năng nhất xuất hiện ít chú ý nơi nào vĩnh biệt quân đoàn đối chiến cuồng long quân đoàn Thấy được không có Ồ khe nằm năm đối một ngàn đây không phải là tìm ngược sao nghe được các người chơi nghị luận Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh Vận khí rất kém còi à, Tuy nói toàn bộ nhân tộc tổng cộng thành lập hơn 200 cái tạm thời quân đoàn nhưng là bởi vì người chơi cơ số quá lớn này hơn 200 cái tạm thời quân đoàn căn bản là cung không đủ tàu cho nên đầy mắt nhìn sang sở hữu quân đoàn đều là đầy đủ nhân viên cũng chỉ có vĩnh biệt quân đoàn khổ bức chỉ có 5 người cho nên bất kể là như thế xứng đôi vĩnh biệt quân đoàn phải đối mặt địch nhân đều là đầy đủ nhân viên một ngàn người hệ thống cũng không biết quản ngươi xấu người có đủ hay không chỉ cần là thành lập quân đoàn đó chính là tại xứng đôi hàng ngũ bên trong vĩnh biệt quân đoàn thành viên xin chú ý các ngươi theo cuồng long quân đoàn tranh tài đem tại một phút đồng hồ sau bắt đầu mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một phút cái kia lão đại, một hồi như thế nào đánh lão hoàng, toàn dựa vào ngươi, cũng đừng lật thuyền trong mương an đội trưởng, an bài cái chiến đấu chứ. áp tặc, ta xem trọng ngươi nha, cố lên chiến đấu mau chiến đấu. hoàng tuyền buồn bực khoát tay một cái, đợi lát nữa đánh sau khi thức dậy, các cố cắt được rồi, không có gì chiến đấu có thể nói năm người đối mặt một ngàn người, gì đó chiến đấu cũng vô dụng. Cũng chỉ có thể làm liều. Đếm ngược kết thúc. Bạch Quang chợt lóe, năm người bắt đầu truyền tống. Lại cũng chưa truyền tống tới nơi so tài. Tại Hoàng Tuyền trước mắt bắn ra một cây phản tù tì giao diện. Người thắng trận có thể được lựa chọn bản đồ loại hình quyền hạn. Người thất bại sẽ được lựa chọn bản đồ lớn nhỏ quyền hạn. Ừ Hoàng Tuyền nhìn một chút này giới thiệu, vui vẻ. Ông trời già. có thể nhất định phải để cho ta thất bại cầu nguyện hoàng tuyền điểm kích rồi phản tù ti nút ấm màn hình dung cây kéo bọc quần áo chùi thay phiên lói lên cuối cùng như ngừng lại búa bên trên liền sau đó một khắc cuồng long quân đoàn quân đoàn trưởng cũng đè xuống phản tù ti nút ấm hắn hình ảnh nhưng cuối cùng như ngừng lại bọc quần áo lên hoa ha ha ha rõ ràng là chính mình phản tù ti thua Hoàng tuyển nhưng cởi mở cười to. Giống như là thắng được tranh tài giống nhau. Nào ngờ. Cùng long quân đoàn các thành viên cười càng là hài lòng. Pha pha ha. Đây là đâu cách ngô ngốc thành lập quân đoàn. Vậy mà mới năm người thắng. Chúng ta thắng. Lão đại. Chọn địa đồ. Ta phải nói chúng ta liền lựa chọn. Một chỗ thế bằng phẳng bản đồ. Như ông vỡ tổ sông lên. Trực tiếp diệt hắn môn đúng. Chính phải chính phải. Sớm một chút tiêu diệt thật là sớm điểm xứng đôi vòng kế tiếp vì vậy. Cuồng Long quân đoàn lão đại Cuồng Long điểm ngón tay một cái, lựa chọn địa thế bằng sẳng bình nguyên bản đồ. Xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web.